kì tự nhất thập lục người áo đen kia gọi vật này là chìa khóa một tên gọi tương tự cũng được dùng cho cái bình hoa mộ tự thất thập ngũ rõ ràng đây đều là số hiệu lục cảnh như vậy mà dám mạnh dạn phỏng đoán người áo đen hẳn là có một tổ chức đứng sau chuyên môn phân loại và quản lý những vật như vậy điều này cũng giải thích tại sao trong suốt hơn 9 tháng hạ khanh ở thế giới này hắn gần như không phát hiện ra những sự kiện vượt quá bình thường đặc biệt là vụ giết người trong bí tịch người áo đen và tổ chức phía sau hắn chắc chắn đã âm thầm xử lý những vật tương tự gây ra phiền phức và công việc của họ xem ra rất hiệu quả. chính vì vậy, ngay cả diêm vương tiêu và những người trong chúng sinh đều không hề hay biết về những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong bóng tối. dù vậy, không phải tất cả những vật vượt ngoài lẽ thường đều có ác ý đối với nhân loại. chẳng hạn như cái chìa khóa mang số hiệu kỷ tự nhất thập lục mà lục cảnh đang nắm giữ, tuy nhìn qua có vẻ tà ác, nhưng lại có tác dụng rất mạnh mẽ. hình như chỉ cần có nước, nó sẽ tạo ra một cánh cửa đưa người cầm nó tới một địa điểm mà trước đó họ đã đi qua. Mặc dù đây không phải là một vật dụng để chiến đấu, nhưng lại có thể bảo vệ tính mạng người sử dụng và những thời khắc quan trọng. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn không dám thử ngay. Dù Hạ Khanh đã ghi chép rất tỉ mỉ về cách sử dụng chìa khóa này, theo lý mà nói, cách dùng của nó có vẻ khá đơn giản. Tuy nhiên, cũng không thể không nói có những điều kiện và hạn chế khác mà Lục Cảnh không thể xác định được. Đặc biệt là hắn không thể biết được cánh cửa kia sẽ đưa hắn đến đâu. Nếu nó chỉ đưa hắn đến hòn đảo nhỏ ở vũ châu phụ thì cũng không sao, đơn giản là có thể tìm chút thời gian nghỉ ngơi, giống như một chuyến du lịch ngắn này. nhưng nếu nó lại đưa hắn trở về thanh liên kiếm phái khi mọi chuyện sẽ rất phiền phức mặc dù lục cảnh trước đây đã từng cảm thấy rất hứng thú với thanh liên kiếm phái một trong những đại phái đứng đầu chính đạo nơi đã bồi dưỡng ra những cao thủ đệ nhất thiên hạ và những tuyệt học võ công của họ, nhưng nếu phải đối mặt với những người ở trên hòn đảo đó thì có lẽ không phải là chuyện vui vẻ gì chỉ cần kéo một tên tạp binh ra từ đảo này e rằng Hắn ta cũng đủ sức lập môn Lập phái trong giang hồ, huống hồ Nơi đó còn có đông hải Kim vương tần bất ngữ Người đã từng là một tồn tại kinh khủng Boss cấp thế giới Và nay đã luyện thêm 60 năm Lục Cảnh thật sự không thể tưởng tượng được thực lực của tần bất ngữ bây giờ Sẽ đạt đến mức độ nào Đây quả thật là một cấp bậc ác mộng Mà hắn không thể nào chạm tới Vậy thì, hay là trước tiên Hãy thăng cấp đi Lục Cánh tự thầm nghĩ trong lòng Cảm thấy mình còn thiếu rất nhiều Hắn làm theo phương thức của người áo đen Dùng một mảnh vải dầu bao lại chiếc chìa khóa số 16 Đeo nó lên người làm vật phòng thân Sau đó Hắn quay lại nhìn thấy A Mộc Đang xây sư lật xem cuốn phòng vân biến Tâm trạng có vẻ rất thoải mái So với việc học phòng mai nhất Bách Linh bác trưởng, Kinh đào nộ lãng Là hai môn võ công hoàn toàn khác biệt Lúc đó A Mộc hầu như một buổi tối đã lật hết bí tịch Sau đó Hắn chỉ cần đợi một thời gian ngắn Để tiêu hóa Rồi có thể chỉ điểm cho lục cảnh Nhưng lần này Thời gian A Mộc đọc sách lại kéo dài bất thường, Lục Cảnh thậm chí không thể không sử dụng đến hệ thống nhân công phòng trầm B, hạn chế A Mộc chỉ cho phép hắn đọc sách tối đa 5 canh giờ một ngày. Tuy vậy, sau 7 ngày, A Mộc đã vượt qua 35 canh giờ, nhưng chỉ mới xem xong 6 đường, ba đường còn lại vẫn chưa được lật. Như vậy, có thể thấy môn phong vân biến thối pháp quả thật có độ khó, dựa theo mức đánh giá của đa bảo các, ít nhất phải là võ công tứ phẩm trở lên. Điều này khiến Lục Cảnh vô cùng kinh ngạc, sư phụ Quả Nhiên không hồ là cao nhân dù không khoe khoang nhưng trên người lại cất giấu những thứ võ công tuyệt vời như vậy. tuy nhiên so với võ công, lục cảnh quan tâm hơn cả vẫn là a mộc bản thân. thực ra ngay từ lúc đầu nhìn thấy một cái mộc nhân thô lỗ, lẫm trò, lục cảnh không thể không thừa nhận trong lòng mình đã có sự lo lắng. nhưng sau thời gian dài sống chung, mối quan hệ giữa lục cảnh và a mộc này càng tốt đẹp. thậm chí mối quan hệ này càng phát triển, a mộc giúp đỡ hắn trong việc tu luyện võ công cũng không phải là yếu tố quan trọng nhất. lúc này lục cảnh giống như một người phụ thân già. Trước khi ngủ đều phải kiểm tra xem A Mộc có ở bên cạnh hay không mới có thể an tâm, ngủ yên. Ngày thường, sau những giờ tu luyện mệt mỏi chỉ cần một cái liếc mắt nhanh chóng A Mộc liền cảm thấy như có thể hồi phục một nửa sức lực, sẵn sàng tiếp tục chiến đấu giang hồ. Triệu chứng này đã duy trì suốt một khoảng thời gian dài và còn không ngừng xấu đi. Từ trước đây, hắn chỉ cảm thấy làm sao mà một cái cây thô kẹt như A Mộc mà lại có thể động đậy được quả thực kỳ lạ quá. Nhưng dần hắn lại cảm thấy cây A Mộc này Cọc tay ngắn ngủn mà thật đáng yêu Quả thực rất ngộ mĩnh Lục Cảnh không biết tổ chức đứng sau người áo đen kia Đối với A Mộc có thái độ gì Nhưng đây lại chính là điều mà hắn lo lắng nhất lúc này Dù sao Lục Cảnh tuyệt đối không thể bỏ A Mộc mà tách ra Vốn chi Nếu A Mộc bị người ta bắt giữ hay phong ấn Tình huống đó chắc chắn là điều Lục Cảnh không thể nào chấp nhận được Ngoài ra Tình hình trong đen điền của Lục Cảnh Cũng có chút dị thường Tính ra trên người hắn có không ít bí mật Nhưng hiện tại lục cảnh cũng không có cách nào giải quyết ngay được Chỉ có thể cẩn thận trong từng hành động Không để người khác phát hiện ra tình huống của A Mộc và hắn những người trong tổ chức kia Nếu có cơ hội Chắc chắn sẽ tìm cách thăm dò và điều tra Nhưng không thể khống chế mọi chuyện Suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ là vô ích Lục cảnh lúc này Sau khi nghỉ ngơi khoảng 2 canh giờ Đã bắt đầu luyện công trở lại Từ hôm nay hắn quyết định chính thức Bắt đầu luyện tập các công pháp như nhẹ nhãn công Nghĩ công, miễn công và mạnh công Lục cảnh không ngờ buổi chiều hôm đó khi hắn đến tiểu viện của sư phụ để gặp vị lão sư đầu tiên của mình lại lại gặp một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ hơn hắn một chút hồng nhi trương tam phong chỉ về phía tiểu cô nương đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày mình rồi lại chỉ về phía lục cảnh đây là lục cảnh trương tam phong vừa giới thiệu xong lục cảnh nhìn về phía cô nương trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc trương tam phong cười nhẹ nói tiếp ngươi đừng xem thường hồng nhi cô nương trong cả ổi giang thành này không ai có thể mềm dẻo hơn nàng đâu hồng nhi cô nương là tây tư vũ nương Tình thông tây tư xúc cốt thuật, nàng có thể làm cho xương cốt trong cơ thể mình mở ra, rồi sắp xếp lại. Những nơi nhỏ hẹt mà người ngoài không thể đi được, nàng lại có thể đi qua, dù không có dây thừng, cũng không ai có thể trói nàng lại. Chiêu thức tuyệt diệu nhất của nàng chính là có thể chui, vừa vạn vào một chiếc hộp, chỉ rộng hai thước vuông. Kể từ hôm nay, nàng sẽ dạy cho người miễn công, trường Tam phòng lại nhìn lục cảnh và hỏi, đúng rồi, người mang theo bài viết chưa? Mang rồi, lục cảnh đáp, dù trong lòng còn có chút bối rối về những gì vừa nghe nhưng vẫn làm theo yêu cầu của trương tam phong viết xuống bốn chữ lớn mềm mại không xương vững như tùng trúc sau đó hắn ký tên mình vào dưới bài viết Ừm, vậy lão Phu sẽ đi tìm người theo băng biểu ngữ ngươi xem có được không hồng nhi cô nương trương tam phong quay lại hỏi hồng nhi không ngẫm đầu lên chỉ đáp một tiếng nhỏ như tiếng mũi vò ve toàn theo trương ngã ra tử làm chủ khi lục cảnh nhìn thấy vị lão sư đầu tiên hắn không khỏi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều những nỗi lo âu trước kia dường như cũng đã tan biến đi không ít người này hồng nhi sư phụ Dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh mai Giọng nói nhẹ nhàng, thân thể mềm mại Nhìn qua có vẻ như là người dễ gần Dễ trò chuyện, lục cảnh nghĩ Sau này nếu luyện tập với nàng Chắc chắn sẽ nhẹ nhàng và vui vẻ Nhưng khi lục cảnh theo hồng nhi vào tiểu viện của nàng Và cửa đã được đóng lại Hắn liền nghe thấy hồng nhi của nương đỏ mặt Nập ngừng hỏi, lục, lục thiếu hiệp mai muốn gỡ, con cánh tay nào trước Mùa xuân qua đi, mùa thu lại đến Chỉ trong chốc lát, hai năm đã trôi qua Trong suốt hai năm qua Hoàng Vi Thắng và Tam Hồ Đường đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng khởi sắc, khoái hoạt phường cũng ngày càng thịnh vượng, buôn bán nhộn nhịp, bất kể là ban ngày hay ban đêm, lúc nào cũng chợt kín người, từ khắp nơi trong thiên hạ, khách hứa đều đổ về, kéo nhau đến đây để mưu cầu danh lợi, với hy vọng có thể đổi đời chỉ trong một đêm. Nhưng đáng tiếc, tuyệt đại đa số trong số họ cuối cùng lại trắng tay, mất hết tiền bạc và phải rời khỏi sòng bạc với sự bất mãn, chỉ còn lại những lời oán thán. Có những người không thể chấp nhận được sự chênh lệch giữa hiện thực và mộng tưởng, đứng bên đường, che mặt mà khóc, cũng có người không chịu nổi, liền nhảy xuống cầu tự sát. Kết thúc cuộc đời, những cảnh tượng như vậy hầu như mỗi ngày đều xảy ra trước cửa khoái hoạt phường. Liên chúng xung quanh đã sớm không còn ngạc nhiên, họ hiểu rằng những chuyện đó chẳng thể ảnh hưởng gì đến việc buôn bán của khoái hoạt phường. Một phần là vì cờ bạc là thứ mà con người từ xưa đến nay không thể từ bỏ, một phần vì mặc dù khoái hoạt phường thu tiền rất cao, nhi mọi hoạt động trong sòng bạc đều rất công bằng trình độ của các con bạc cũng rất cao những kẻ gian lận nếu bị phát hiện sẽ không chỉ mất hết tiền bạc mà còn bị chặt đứt một tay và bị ném ra ngoài qua cửa sau ném xuống dòng cống ngầm vì vậy những kẻ gian lận tay nghề kém gần như sẽ không dám đến khoái hoạt phường mà những người có tài gian lận cao siêu thì cũng chỉ tìm đến những sòng bạc nhỏ khác nơi có thể dễ dàng kiếm lời mà không cần phải mạo hiểm ở khoái hoạt phường hôm nay lại là một mại lệ 6 tấm bàn 6 vị cao nhân có người là nam có người là nữ, người trẻ, người già, trang phục của họ khác nhau, khẩu âm cũng khác biệt, nhưng có một điểm chung, đó là tất cả bọn họ đều là thiên thuật cao thủ, mỗi người đều có những chiến tích, lừng lẫy, đã từng gian lận, thắng được hàng vạn lượng bạc từ các sòng bạc, thậm chí có người ngay trước mặt các chủ sòng bạc còn thắng được một khoản bạc lớn. tuy nhiên, vì không tìm ra truyền cứ xác thực, bọn họ không bị xử lý. hiện tại, những người này đều đang có mặt tại khoái hoạt phường và lặng lẽ hòa nhập với đám khách vãng lai, kim bài đủ đầu của khoái hoạt phường. Mẹ cả hoàng đường chủ cũng đón tiếp họ rất lễ độ, thậm chí còn muốn tiễn một người trung niên mỹ phụ, người đang đứng cùng lục cảnh trên lầu hai, mời lời chậm rãi. Những người này đều là lão bằng hữu của ta từ năm xưa, hoặc là có chút quan hệ với ta và phụ thân, một số người thậm chí còn từng giao thủ với ta, ta đã phải dùng hết sức mới mời được họ đến đây." Bà ta tiếp tục, "Tiếp theo sẽ là lúc để kiểm tra những gì ngươi học được trong thời gian qua. Nếu ngươi có thể tìm ra hai người, ta sẽ coi như nhãn lực của ngươi đã huấn luyện hợp lý." Có thể xuất sư nếu tìm ra ba người Sẽ là tốt đẹp Còn bốn người Thì ngươi và ta cũng không có sự khác biệt lớn Vậy nếu ta tìm đủ hết tất cả rồi Thì sao Lục cạnh hỏi lại Trung niên Mỹ phụ nghe Vậy không trả lời ngay Mà trước tin nhìn chằm chằm lục cảnh Sau đó lắc đầu nói Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi đã luyện được lòng tin Đúng vậy Ngươi ở phương diện này thật sự có thiên phú Không sai biệt lắm là học trò có thiên phú nhất mà ta từng mang qua Nhưng cũng đừng vì thế mà khinh thường người khác 6 người này đều là cao thủ nhất đẳng thiên thuật Họ sử dụng gian lận thủ Đoạn ngũ hóa bát môn Hơn nữa rất giỏi trong việc ẩn nấp Nếu ngươi thật sự có thể tìm ra hết bọn họ Ta sẽ tiện ngươi một lễ vật Được một lời đã định Lục cảnh nghe vậy vui mừng vô cùng Hắn biết rằng lão sư của mình Là một người có thân thế vô cùng phong phú Trung niên Mỹ phụ này đã làm việc trong Giới này gần 30 năm những người đứng đầu khoái hoạt phường cơ bản Đều lại do nàng một tay dẫn dắt Hàng năm đều phải hiếu kính nàng Thêm vào đó, các sòng bạc cổ phần và hoa hồng cao Cùng với mức lương trên trời mà Hồng vi thắng trả cho nàng Coi như là lĩnh hoàn thành ti thưởng bạc Lục Cảnh cũng không thể so sánh nổi Lễ vật mà nàng đưa ra đương nhiên sẽ không tầm thường. Trung niên Mỹ Phụ vừa bực mình vừa buồn cười Nói, người ta học nghệ đều phải đưa tiền Ngươi thì tốt rồi, lại muốn ta lấy lại Nhưng thôi, ngươi cứ thử đi Nếu thật sự có thể tìm ra Lễ vật này ta sẽ tặng cho ngươi Xem sao, lúc Lục Cảnh chuẩn bị bước xuống lầu lại nghe Trung Min Mỹ phụ phân phó một người chạy đường nói: Đi cắm chỉ hương, khi hương cháy hết, chúng ta sẽ xem lục thiếu hiệp có thể tìm ra hết bọn người kia không, còn có thời gian hạn chế không? Nếu không thì sao? Đợi đến khi người ta gian lận kiếm được tiền, người lại phát hiện ra nơi đó có vấn đề thì có ích gì chứ?" Trung Min Mỹ phụ thản nhiên nói. Lục Cảnh không biết phản bác thế nào, đen bước nhanh hơn hướng dưới lầu đi xuống. Khi lục cảnh xuống lầu, Mỹ phụ quay lại, đi đến một gian cửa sổ chính đối diện dưới lầu, nhìn thấy Trương Tam Phong đang ngồi bên trong. Vừa uống trà vừa nhàn nhã điểm tâm Không khỏi có chút nạc nhiên Người nhìn hắn đứng lên rất thản nhiên Tựa hồ không chút nào lo lắng hắn không thông qua trương tam phòng cười hắc hắc đáp Người dạy hắn nhãn công Người cảm thấy hắn có thể thông qua được sao Ta từ trước đến nay Luôn nói sao làm vậy Hắn quả thật có thiên phú rất cao trong phương diện này Nếu không phải hắn còn lợi hại hơn trong võ học Ta thật sự muốn thu hắn Làm đệ tử Rồi sau đó 7, 8 năm nữa Khi ta không muốn tiếp tục nữa ta sẽ để hắn quản lý khoái hoạt phường. nhưng mà như ta trước kia đã từng sắp xếp cho hắn, hợp cách chính là khi hắn phát huy đúng trình độ của mình, còn nếu tốt đẹp thì sẽ vượt xa giới hạn năng lực của hắn. tóm lại, ta tin hắn có thể thông qua khảo hạch này, nhưng ta không nghĩ hắn có thể cầm được lễ vật. trương tam phong nghe vậy, chỉ cười không nói. xem ra trương lão tin sinh rất tin tưởng đồ đệ của mình. Trung ni mỹ phụ nói, tuy miệng nói vậy, nhưng trên mặt nàng rõ ràng không tán đồng. ta không hề nghi nhãn lực của tất phu nhân. Ngay dạy hắn nhãn công, đừng nhìn hiểu rõ nhất về trình độ của hắn trong lĩnh vực này. Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Trung niêm Mỹ phủ sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng mà ngài không biết, hắn có những tiến bộ khác ở những phương diện khác. Trường tam phòng, lo lắng nói, đồng thời ăn một chiếc bánh bao. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ học cùng ngài, mà còn có những điều khác. Ôi, chuyện này ta không muốn tranh luận nữa, đợi kết quả sẽ rõ. Vừa dứt lời, lục cảnh tiến lại gần một người thợ săn. Trông hắn có vẻ như vừa bán thịt trên chợ cầm kiếm kiếm được một ít tiền rồi vội vàng chạy đến khoái hoạt phường để giải tỏa cơ nghiện những người như vậy trong sòng bà có nhiều lắm có thể nói là chẳng có gì đặc biệt hơn nữa hắn không mang theo vật gì trông cũng không có vẻ gì là giấu giếm đồ đạc không hiểu sao lục cảnh lại để mắt đến hắn người thợ săn bị lục cảnh vỗ vai vẻ mặt đầy mờ mịt nhưng chỉ một khắc sau lục cảnh đã lấy ra một đôi thiên bài từ trong giỏ của hắn và đưa trước mặt người thợ săn đành bất đắc dĩ chắp tay cúi đầu trương tam phòng quay đầu nhìn trung mỹ phụ chỉ thấy bà vẫn giữ vẻ mặt bình thản. lỡ ra hiện nay quả thật đã xa xút, hậu nhân không có ai thành tài. việc chiêu thầu Thìn hoán nhật cũng không làm trôi chảy. người này vốn là ta đã chọn một trong hai người hợp cách. dừng một chút, nàng lại bổ sung. bất quá, lục cảnh tìm đến hắn tiêu tốn thời gian đúng là rất ngắn. Nhưng nhìn xem đi, ta lại thật sự đang nghĩ đến việc mà món đồ kia ra ngoài. lục cảnh đi một vòng trong sòng bạc, ngoài người thợ săn mà lúc trước đã gặp, còn bắt gặp một phú thương đang cùng thị kiếp đi đánh cược, khác với những thợ săn khác. Người này có vẻ bình thường, cố gắng ẩn mình giữa đám đông. Khi Phú Thương chơi bài, tiếng la lớn rất rõ, thậm chí khiến những người bên cạnh không thể chịu nổi. Lúc ấy, Phú Thương đã có chút bất mãn với một thư sinh ngồi bên cạnh, hai bên xô đẩy nhau mấy lần, nhưng bị người của sòng bạc can ngăn và đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, Phú Thương lại ngồi lại bàn bài. Chưa ngồi được lâu, Phú Thương bỗng thấy Lục Cảnh tiến về phía mình. Phú Thương có chút khó chịu, lập tức mở miệng quát: "Ta còn chưa chơi đủ, muốn chơi thì qua bàn khác đi." Lục Cảnh lắc đầu, nói: "Ta không phải tới để chơi bài." Phú Thương liên hỏi: "Ta không phải tới để chơi bài, vậy ngươi đến làm gì? Chẳng lẽ là muốn mua nàng thị kiếp của ta sao?" Phú Thương cười, mắt lé sáng, "Nàng là người ta yêu thương thật lòng, vậy ngươi định ra bao nhiêu?" Thị kiếp của Phú Thương nghe vậy, không những không khóc lóc, mà còn líp mắt đưa tình về phía Lục Cảnh, rồi bật cười hà hả Cử động này của nàng khiến những người xung quanh phá lên cười, khiến Phú Thương cảm thấy xấu hổ, mặt mây đỏ bừng, lập tức trừng mắt với thị thiếp của mình mắng tiểu lãng tử làm cho ta yên lặng một chút lão tử chưa bán ngươi đâu lục cảnh cười nhẹ đáp lại quân tử không đoạt của người ngươi yêu thương nàng thì cứ giữ lại mà yêu thương đi lục cảnh đang nói chuyện thì bỗng nhiên đưa tay ra bắt lấy thư sinh vừa rồi đã có tranh cãi với phú thương thư sinh này đang cúi đầu đi ngang qua lục cảnh khi bị bắt sắc mặt hắn lập tức thay đổi nhìn thấy bàn tay của lục cảnh đưa đến gần thần sắc hắn cũng chuyển biến rồi không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía phú thương phú thương thấy vậy trong lòng vô cùng tức giận nói ngươi nhìn ta làm gì? sao không trực tiếp thừa nhận đi? ôi một đám vô dụng nếu ta không vội không phải không thể mang người của ta đi sao phải bỏ tiền thuê mấy kẻ ngốc như các ngươi? nói xong phú thương liền quay sang lục cảnh ôm quyền nói tại hạ yến tử gặp qua lục thiếu hiệp lục thiếu hiệp quả thực có tầm nhìn tại hạ thua không oan lục cảnh cũng ôm quyền đáp lại khách khí nói đa tạ mưu lão ca tay này của ngài càng chê càng lộ quả thực không sai đáng tiếc như ngài đã nói đối với người phối hợp Tiêu chuẩn vẫn còn thiếu sót, nếu đổi lại là ngài, có lẽ chỉ là người mới vào nghe. Nghe vậy, mưu Viên Viên có chút xấu hổ, vò đầu nói, ta thiên thuật trọng nhân, không phải trọng thuật, thật ra không đáng để nhắc tới. Chỉ cần luyện một chút là có thể làm được, nhưng đúng là yêu cầu về người phối hợp rất cao. Người nữ này là ta dùng tiền thuê từ trong thanh lâu, thư sinh kia rất khoát là người bị bắt ngay tại cửa sòng bạc, thầy hắn thua đau đớn, và có vẻ sắp phí hoài cả đời mình. Lục cảnh liền chỉ vào đầu hắn mà nói, Rằng chỉ cần hắn chịu thay đổi Thì vẫn có thể phát tải Tuy vậy, hai người này ta cũng đã dạy bảo một thời gian Nhưng lục thiếu hiệp Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra Quả thật là một nước cờ cao Miêu mộ chỉ đành nhận thua Trên lầu, Trương Tam phòng và Tất Phu Nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng này Và lúc này Hương đốt trên bàn đã cháy nhanh hơn Một phần ba Tất Phu Nhân lắc đầu, nói Tìm ra hai người này, động tác của hắn quả thật rất nhanh Nhưng càng về sau lại càng khó Hắn, nàng chưa nói hết câu Bỗng thấy lục cảnh lại đi đến chỗ một người khác Tất phu nhân ngạc nhiên Sắc mặt biến đổi Nói sao có thể Nhanh như vậy Hắn làm sao mà thấy được Tất phu nhân không khỏi cảm thấy khó hiểu Bởi vì lục cảnh vừa tìm ra người thứ ba Mà người này rõ ràng còn cao tay hơn cả hai người trước Không biết bao nhiêu lần Dù trong số sáu người hiện có Người này không phải là số một Nhưng chắc chắn cũng đứng vững trong tóc ba Cứ xem như là nàng Nếu như không phải đã quen biết người kia từ trước thì cũng khó có thể tìm ra người này trong đám đông nàng vốn tội lầm bầm một mình, không ngờ lại có trương tam phong cười, ha ha mà lên tiếng. Ta biết hắn làm sao tìm được. trương lão tin sinh hẳn cũng hiểu thiên thuật. tất phu nhân nạc nhiên hỏi, ta không hiểu thiên thuật, nhưng ta hiểu giang hồ mánh khóe. chiêu này à, ta đã dạy hắn, gọi là phát cỏ tìm rắn. trương tam phong vừa nói chuyện vừa nuốt một miếng mứt hoa quả, rồi cười nói, nhưng nói thật, ta cũng không ngờ hắn lại có thể linh hoạt như vậy. đến được đây, tất phu nhân nghe vậy có chút hiểu ra, bèn hỏi, phát cỏ tìm rắn. Trương Tam Phong gật đầu, đáp Nghe ý của tất phu nhân Lục cảnh vừa rồi tìm miêu viên viên Cố ý trò chuyện lâu như vậy Là vì bí mật, quan sát phản ứng của những người khác trong sòng bạc phải không Không chỉ vậy Trương Tam Phong tiếp lời Ta thấy hắn bắt được người họ lỗ đầu tiên rồi Từ đó, hắn đã bắt đầu làm như vậy Tất phu nhân không khỏi khen ngợi Quả thật là người có nhạy cảm Tâm tư tinh tế, những thứ này Tất phu nhân lập ngừng một chút Rồi hỏi tiếp Chẳng lẽ là do trương lão tiên sinh dạy hắn Trương Tam Phong lắc đầu, Ta chỉ dạy hắn một ít mảnh khóe giang hồ, nhưng quyết định lúc nào sử dụng, dùng như thế nào thì vẫn là do hắn tự quyết định. Trương Tam Phong dừng lại một chút, cảm thán nói, hắn hai năm nay tiến bộ thật sự rất lớn, không chỉ công phu mà cả cảm giác của hắn cũng thay đổi hoàn toàn. Không biết là bị cái gì kích thích, hai người đang nói chuyện, khi lục cảnh lại tìm được người thứ tư, từ đó hắn đã đạt đến trình độ như tất phu nhân đã nói. Nhưng để có được lễ vật từ tất phu nhân, hắn còn phải tiếp tục tìm thêm hai người ra lận nữa. Lục Cảnh lại tiếp tục tìm kiếm trong sòng bạc thêm hai vòng, mãi đến khi hắn phát hiện người Hương nhanh đốt dưới đáy vị trí, mới đi đến chỗ một thiếu nữ. Khi Lục Cảnh dừng bước trước mặt thiếu nữ, nàng không nói thêm lời nào, chỉ dựa vào Lục Cảnh khẽ vuốt cằm rồi dứt khoát đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình. Lớn lên anh Tuấn quả thật có chút lợi thế. Tất Phu nhăn mỉm cười nói: Năm đó, Quỷ Thủ Hoa Âm được vinh danh là người đứng đầu thiên môn. Cháu gái của hắn, Hoa Tư Tư, dù còn trẻ. Nhưng thiên thuật đã có mấy phần giống như da da của nàng ngày trước, đương nhiên, Lục Cảnh cũng không tệ, hẳn là đã phát hiện nàng có vấn đề, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, hắn vẫn chưa nhìn ra được vấn đề cụ thể, hoa từ từ vốn có thể không thừa nhận, và theo quy tắc của sòng bạc, Lục Cảnh cũng không thể ép nàng được gì, nhưng nghe đầu này, khi thấy Lục Cảnh đi tới, liên tự mình rời tiệc, cố nhiên, có phần là do tính cách cao ngạo, nhưng nếu nàng xấu xí hơn một chút, có lẽ cũng không dứt khoát như vậy, đáng tiếc là gì, đáng tiếc là nàng đã muốn đốt hết tất cả cơ hội. Lục Cảnh giờ đã không còn thời gian, Tất Phu Nhân lo lắng nói. Trương Tam Phong nghe vậy, cũng nhíu mày, lúc này, cả hai người chỉ thấy Lục Cảnh đứng giữa đại đường, bỗng nhìn nhắm mắt lại, một lát sau, Lục Cảnh mở mắt, rồi bước về phía một bàn. Bàn đó có người đang chơi xúc sắc, khác với bài cừu hay diệp tử bài. xúc sắc chỉ thuần túy dựa vào vận may, nên cũng là trò mà không ít khách mới tham gia ưa thích. Lục Cảnh quét mắt nhìn qua mặt của hơn 10 người ngồi bên bàn, rồi cuối cùng dừng lại trước một lão già áo xám không có biểu cảm. Lục thiếu hiệp có gì chỉ giáo lão giả áo xám không hề bối rối nhàn nhạt hỏi không có gì chỉ giáo chỉ là nhất thời ngứa tay muốn cùng lão tiên sinh đánh cược một lần lục cảnh cười nói cược sao lão giả áo xám nhớ mày người nghĩ đánh cược như thế nào nàoưng chỉ cần là cách chơi đơn giản nhất áp lực nhỏ thế nào lục cảnh hỏi lục cảnh hỏi được lão giả áo xám vuốt sâu khí định thần nhà đáp những người ngồi cùng bàn khi thấy lục cảnh muốn tham gia cược đều đứng dậy nhường chỗ cho hắn bọn họ không đi sang bàn khác, chỉ đứng qua một bên, chờ đợi xem cuộc cược sẽ ra sao. Lúc này chỉ Hương đã cháy hết, Tất phu nhân và Trương Tam Phong cũng từ trên lầu bước xuống, cùng đi đến nơi này. Lão giả áo xám hơi gật đầu chào Tất phu nhân, Tất phu nhân cũng đáp lễ lại, "Lục thiếu hiệp, ngươi có muốn tự mình đổ xúc xắc không?" Lão giả áo xám lại nhìn về phía Lục Cảnh, "Không, đổ thật của ta bình thường, nếu ngài muốn tự mình làm, có thể tùy tiện." Lục Cảnh đáp, "Ta chỉ có một yêu cầu, đó là chúng ta cược năm cục, 3 tháng." "Tốt, như vậy công bằng." chúng ta sẽ bắt đầu từ việc đổ đầu đến dao lão giả áo xám gật đầu đến lúc đổ đầu cả hai bên không có ý kiến gì liền bắt đầu làm thủ tục chép lên chút dao vại rồi bắt đầu lắc khi tay nàng buông xuống lão giả áo xám gần như cùng lúc đặt một lượng bạc lên chữ đại bên trên nhìn thấy thế lục cảnh nhéo mày chỉ có thể đặt một lượng bạc lên chữ nhỏ kết quả khi mở dao vại ra bên trong có hai viên xúc sắc số tăng theo cấp số cộng rõ ràng là lớn đa tạ lão giả áo xám nhận lấy một lượng bạc từ lục cảnh Nhìn trên mặt không lộ ra bất kỳ sự vui mừng nào Vẫn thản nhiên đi cũ Không quan tâm đến thảm thua Đồ đầu lại đặt dao vại lên Sau đó run rẩy của tay Dao trong vạc bắt đầu tung bay Va vào vách Rồi lại bị bắn ra Thỉnh thoảng còn va chạm vào nhau Mãi cho đến khi dao vại lần nữa Được đặt trở lại trên bàn Lão giả áo xám tiếp tục đặt một lượng tiền vào chữ đại Đối diện Lục cảnh cũng bình thản đặt một lượng tiền vào chữ nhỏ Đồ đầu mở dao vại Kết quả vẫn là lớn Đáng người xung quanh xì xào bàn tán. Ai nấy đều cho rằng vận khí của lão già áo xám khá tốt, ông ta đã đoán đúng hai ván, còn dự đoán tiếp theo là sẽ thắng. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa như không chút lo lắng, chỉ đơn giản nói, lại tiếp tục, đồ đầu lại tiếp tục buông dao vại xuống, lần này, người xuất thủ trước là Lục Cảnh, hắn có vẻ không tin vào vận may, đặt một lượng tiền vào chữ nhỏ. Lão già áo xám nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một lượng tiền vào chữ đại. Kết quả, khi giao vại mở ra, Lục Cảnh cuối cùng đã thắng, đợi đến lần thứ tư. Người xuất thủ tiếp theo lại là lục cảnh Động tác của hắn nhanh hơn So với lão giả áo xá một bậc Và hắn tiếp tục đặt tiền vào chữ đại Kết quả cuối cùng lại là chữ đại thắng Đến lúc này, chiến tích của hai người là 2-2 Hỏi nhau Theo đúng thỏa thuận, ván cuối cùng sẽ quyết định Thắng, thua, xung quanh Những người vây xem bắt đầu nhận ra sự lạ Nhóm khách quan lần lượt phát hiện ra rằng Khả năng chúng của hai người này quả thật rất lớn Gần như chắc chắn Chỉ cần là tiên cơ Khi gần như sẽ áp trụng Lão giả áo xám lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, không còn vẻ thờ ơ như trước, chỉ thấy ông ngồi ngay ngắn, một tay vê lên đồng tiền, lơ lửng giữa không trung, chờ đợi để đoạt lấy tin cờ, nhưng điều khiến ông không ngờ tới là, ngay khi đồ đầu còn chưa thả ra khỏi tay giao vậy, Lục Cảnh đã đặt một chữ nhỏ lên đó, sau đó cười với ông một cái, lão già áo xám ngẩn người, các loại đồ đầu đem giao vại chụp lên bàn, Lục Cảnh duỗi một món tay ra, gõ nhẹ lên bàn. Chỉ một khắc sau, sắc mặt lão giả áo xám đột một biến đổi, Chưa kịp để đồ đầu mở dao vậy Ông liền chấp tay nói Lục thiếu hiệp, thần công cái thế Lão hủ tâm phục khẩu phục Lục cảnh cũng ôm quyền đáp lễ Không là ta cuối cùng mưu lợi Xong bạc có quy cụ Trừ phi đặt cược, nếu không thì theo lý thuyết không nên đụng chiếu bạc Hơn nữa, trước đây nghe tất phu nhân Nhắc đến lão tiền bối Ta biết, rõ lão tiền bối gian lận thủ pháp Bí mật đã từng luyện tập Lần này khó tránh, hỏi có chút thắng mà không võ Thắng chính là thắng Đâu có nhiều như vậy phải giải thích. Lão già ao xám khinh thường nói huống chi, gian lận thủ đoạn của lão hụ Thiên hạ ai cũng biết Nhưng thực sự có thể phát hiện thì chẳng có mấy ai Lỗ tay của người lại thật lợi hại Khi tất phu nhân nói xong Một bên khác lục cảnh cũng lên tiếng May mắn thôi mà Tất phu nhân tiếp tục Giọng không giấu vẻ hài lòng Xem ra ta đã thật sự coi thường người Lỡ hương phía trước đã tắt Mà người lại có thể tìm ra tất cả sáu người đó Lục cảnh mỉm cười đáp May mắn thôi mà Tất phu nhân nhìn hắn Rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc xúc sắc làm bằng mã não, nói: "Như đã ước định trước, thứ này liền cho ngươi." Vừa dứt lời, bà ném chiếc xúc sắc cho Lục Cảnh. Những người xung quanh sòng bạc thấy vậy, không khỏi biến sắc. Một người lớn tuổi trong đám đó lên tiếng: "Tất phu nhân, hắn không phải người của các ngài, cầm thứ này e rằng không thích hợp đâu." Tất phù nhân thản nhiên đáp: "Có gì không thích hợp? Đồ của ta, ta thích cho ai thì cho người ấy." Người già im lặng, không dám nói thêm. Lục Cảnh nhìn chiếc xúc sắc làm từ mã não trong tay, Thấy vậy mà lại có chút không yên tâm do giữ một lúc rồi cất tiếng Thứ này tất phu nhân nát lời hắn Nói ta đã nói với ngươi rồi Tổ tiên ta cũng từng là người trong thiên môn Chỉ là đến đời phụ thân Ta đã rửa tay gác kiếm Không làm nữa Nhưng trước đây gia đình còn có mối quan hệ giang hồ Tuy phần lớn là người hạ cửu lưu Nhưng cũng không phải không có chút ảnh hưởng Thứ này lưu trong tay ta chẳng có gì dùng đến Nghe nói sư phụ ngươi bảo ngươi Sẽ sớm hành tẩu giang hồ Ta liền đưa cho ngươi Biết đâu lúc nào đó sẽ giúp được ngươi một chút, dĩ nhiên, ngươi cũng đừng mong đợi quá nhiều, mấy chục năm trước rồi, có lẽ người ta đã sớm quên. Lục Cảnh ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhận lấy chiếc xúc sắc từ tay bà, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Khi gặp lại Lục Cảnh, tất phu nhân muốn nói gì đó, nhưng chỉ phất tay ra hiệu và trực tiếp nói, "Tốt, ngươi đã xuất sư, sau này không cần đến đây nữa." Lục Cảnh vội vàng đáp, "Truyền nghĩa tri ân, tôi không thể quên, sau này nhất định sẽ còn trở lại, đến lúc đó tôi cũng sẽ mang lễ vật đến tạ ơn này." sau khi từ biệt tất phu nhân, môn học cuối cùng của lục cảnh cũng kết thúc. hai năm qua, hắn đã hoàn thành kế hoạch ban đầu, luyện thành phong ma nhất bách linh vát trưởng và kinh đào nội lãng đạt tới cảnh giới đại thành, phong vân biến cũng luyện thành được ba đường, đạt đến mức độ cơ bản của bốn hạng kiến thức. thành quả tu luyện của mỗi người có sự khác biệt. Nhưng lục cảnh có thiên phú đặc biệt vì nhãn công. chuyện này ngay cả tất phu nhân cũng không ngớt lời khen ngợi. vì vậy, nhãn công của hắn cũng là xuất sắc nhất. lần này, dù có dùng chút thủ đoạn, nhưng chỉ cho một nén nhang hắn đã tìm ra được 6 vị cao nhân thiên thuật ẩn giấu trong sòng bạc với nã lực này hắn có thể xem là đệ nhất trên giang hồ tuy nhiên về nhĩ công lục cảnh vẫn hơi thua kém cuối cùng hắn không thể đạt được tiêu chuẩn như lương đạo trưởng nhưng cũng không sao vì người ta thiên phú hơn hẳn Tí vậy lục cảnh hiện tại cũng đã có thể nghe được tín hạt xương rơi từ mấy bước xa đủ để chứng minh khả năng của mình về nhĩ công và nạn công đây lại là hai lĩnh vực mà lục cảnh không có thiên phú gì đặc biệt may mắn thay hai thứ này chủ yếu dựa vào khổ luyện Cộng với nội lực dồi dào Nên hắn cũng đã luyện thành được dáng vẻ Tuy vậy khả năng nhãn công Và nhĩ công của hắn Vẫn chưa thể xuất sắc như những lĩnh vực khác Ngoài ra còn có chương tam phòng dạy hắn Những mánh khóe giang hồ Phần này là nội dung dài nhất Và cũng phức tạp nhất Hơn nữa ban đầu nhìn vào Nó dường như không có nhiều tác dụng trong chiến đấu Những điều này chủ yếu là trương tam phong đúc Kết qua nhiều năm rèn luyện và kinh nghiệm Lúc đầu hắn tưởng rằng lục cảnh Con trẻ như vậy sẽ không quá quan tâm đến những thứ này Nhưng không ngờ khi dạy xong, Lục Cảnh lại nghe rất say sưa Và không phải kiểu giả vờ như vậy Dù sao Lục Cảnh cũng là người sống qua hai đời Vì thế hắn hiểu rõ tầm quan trọng của kinh nghiệm Rất nhiều điều trong này là những bài học mà trương tam phong tích Lý qua những năm tháng tuổi trẻ Những điều mà nếu mình có thể nghe được từ sớm thì về sau khi bước vào giang hồ Sẽ không phải trả giá bằng học phí lớn Tất nhiên, cũng có những điều mà chỉ có chính mình trải qua mới có thể tự mình lĩnh hội Tuy vậy, nhìn chung, Lục Cảnh vẫn rất hài lòng với sự tiến bộ của bản thân trong thời gian qua và đúng lúc này một người bạn cũ đã đến thăm sau hai năm xa cách lục thiếu hiệp giờ đây trông càng thêm anh tuấn tay nhìn thấy ngôn kiền bạn lại có vẻ tiều tụy quá lục cảnh nói ánh mắt nhìn ngôn quang bá đang ngồi đối diện ngôn quang bá lúc này bộ dáng phong trần mệt mỏi trên người mặc áo tơi như thể vừa mới đi đường dưới mưa dù tuổi còn trẻ nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn lan ra bị ánh nắng phơi nắng thành màu đồng thiếp đừng nhắc đến nữa ngôn quang bá cười khổ dạo gần đây không hiểu sao bản án lại đặc biệt nhiều, mà lại còn rất kỳ quái. Khiến hạ bắt đầu không yên ổn, trong triều đình cũng có không ít người hoài nghi rằng mấy người cho ma đạo đang âm thầm chuẩn bị động thủ. thành ngô giang là một đại thành, lại có lục thiếu hiệp ngươi và triệu lão gia chấn giữ, quả thật là không bị ảnh hưởng gì. Nguồn quang bà tiếp tục, lúc ta vào thành còn thấy ngươi mở thiện đường, lục thiếu hiệp, ngươi thật là bảo vệ một phương, dân chúng trong thành ai ai cũng biết tên ngươi, đều khen ngươi là người có nghĩa khí. ta nghĩ không lâu nữa. Ngươi không còn là lục thiếu hiệp nữa đâu Mà sẽ thành đại hiệp rồi Lục cảnh mỉm cười Có chút ngựa ngùng Thiện đường Kỳ thật không phải là do ta mở Lúc này Sắc mặt lục cảnh có chút cổ quái Trong thành mới xuất hiện một thị đường lấy danh nghĩa của hắn Khiến hắn cũng cảm thấy rất mơ hô Sau khi điều tra Hắn mới biết đó là do cố thải vi Trước khi rời đi Đã để lại một khoản tiền cho người ta làm việc này Mà chi phủ đại nhân cũng đã báo cáo và chuẩn bị xong xuôi Thế là lục cảnh đành phải bất lực chỉ có thể nhìn thiện đường của Lục thị mở ra mà không biết làm sao, dù thế nào đi chẳng nữa, việc mở thiện đường giúp đỡ người nghèo khổ, thu nhận cô nhi hay che chở những kẻ không nhà cửa đều là việc làm tốt, Lục Cảnh không thể vì bản thân thực sự không muốn nổi danh, mà đóng cửa thiện đường, huống hồ sau khi giết Diêm Vương Tiêu, hắn đã rất nổi tiếng trong thành, cho dù có muốn sống kín đáo cũng không còn cách nào nữa. Bên cạnh đó, thiện đường vẫn hoạt động tốt, và ở bến tàu, đám phu khuân vác của Ngưu Cửu còn la hét đòi trương tam phong, và Lục Cảnh hay sư đồ đóng sinh từ Thơ phụng bằng hương đèn, điều này thật sự không hợp với lễ thường. Sau đó, chính Trung Tam Phong đã ra mặt ngừng lại cuộc âu đả này. Tuy nhiên, hiện nay ở các bến tàu của ổ Giang Thành vẫn treo hình ảnh của Trung Tam Phong. Và Lục Cảnh, mỗi ngày những phu khuân vác đều phải lễ bái trước khi bắt đầu công việc. Vì vậy, mỗi khi Lục Cảnh đi trên đường, ngay cả người mới đến ổ Giang Thành cũng có thể nhận ra hắn, quả thật chẳng ai là không biết. Ngôn Quang bá bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh tượng náo nhiệt làm hắn có chút ngần ngơ, một lát sau ông mới tiếp tục nói, không phải người mở thiện đường, nhưng chắc chắn cũng có liên quan đến ngươi. Ôi, năm nay ở phía nam mưa to, còn phía bắc lại hạn hán, đất đai cằn cỗi, không ít lưu dân đã phải tìm đến đây. nhờ có thiện đường của ngươi, chí ít cũng giúp sống sót cho vài người. Lục Cành ngầm người hỏi, tình hình nghiêm trọng đến vậy sao? Ngom Quang bá thở dài, ngươi không biết đâu, những vùng đất xa xôi, hoang vu, nơi mà triều đình kiểm soát vốn đã yếu, lại thêm thiên tai, nhiều nơi đã rơi vào tình trạng loạn lạc, tham gia việc bên này. Thực sự bận rộn không thể tránh khỏi. Năm này mở rộng thêm không ít người. Ta tháng trước còn viết thư cho người hỏi xem ngươi có hứng thú hay không. a đúng là có vấn đề đó. Triều đình hiện nay cũng rất sốt ruột. Thiên gia đã hại chỉ Những người như ngươi Cao thủ giang hồ. Nếu vào triều thì chính là những người bạn vững vàng. Giữ chức lục phẩm. Lập công thì có thể thăng trước. Cơ hội khó có được lắm. Nếu như là lúc trước. Khi vừa xuyên qua, lục cảnh có lẽ sẽ rất động lòng. Nghĩ đến chức vị có thể thăng lên. Nhưng hiện tại hắn võ công đã đạt tới đỉnh cao, trở thành một trong những cao thủ ít ỏi của giang hồ, đối với việc ra làm quan cũng không còn nhiệt huyết như vậy. Dù sao hiện tại hắn đang ở U giam thành, an ổn chờ đợi, cũng chẳng có hứng thú chạy đi làm việc cho hoàng đế mà bán mạng. Ngôn Quang Bá gặp lục cảnh chỉ là uống trà, không trả lời ngay, Biết rõ tâm ý của đối phương vẫn không thay đổi, cũng không thể ép buộc, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục nói về chính sự lần này, ngươi tất nhiên không muốn ra làm quan, vậy giúp chúng ta một tay cũng được, quy tắc cũ chỉ cần có thể bắt được người, dù sống hay chết, đều có thưởng bạc, các ngươi muốn bắt ai? Nghe đến thưởng bạc, Lục Cảnh lập tức chú ý, lần trước 10 ngàn lượng bạc, trong 2 năm qua hắn đã tiêu hết 2 phần 3, dù bây giờ nội lực của hắn đã có thể giúp thu chi cân bằng, nhưng trì nhập phàm trần cũng đã ngừng lại một thời gian. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Lục Cảnh lại tại Đa Bà Các tìm thấy một môn võ học tương tự, như Kim Trung Tráo để hộ thể, cũng là ngũ phẩm, giá cả không hề rẻ, lên tới 24 ngàn lượng bạc, gần đây Lục Cảnh cũng đang suy nghĩ tìm cách kiếm thêm chút tiền, kết quả đúng lúc đó hắn gặp Môn Quang Bá ở cửa. "Ta mới nhận được thông tin về một tên đào phạm, võ công không tồi, đã bước vào hàng Nghị Lưu. Tuy nhiên, hắn gia nhập Nghị Lưu chưa lâu, Chưa đến nửa năm, nhưng vừa qua hắn đã gây ra không ít tai án, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, hắn đã tấn công và giết chết 6 mệnh quan triều đình, còn có một vụ liên quan đến khâm sai đi thị sát nạn trộm cướp." Môn Quang Bá nói, "Hai ngày nữa, ta sẽ ra ngoài, nếu không thể bắt được hắn" Ta cũng không về nữa. Lục Cảnh nghe xong, cảm thấy đối thủ này đến đúng lúc, hắn mới vào nhị lưu. Thực lực hiện tại không đủ uy hiếp được Lục Cảnh, nhưng lại là cơ hội tốt để hắn kiểm nghiệm những kỹ năng đã học trong thời gian qua. Quan trọng nhất là có thương bạc. Lục Cảnh nhìn thấy ngôn quang bá giơ tay ra, trên tay có sáu món tay, 6000 lượng, trong đó có thể cấp cho ngươi một phần thưởng tối đa. Thế nào, có hứng thú không? Cùng ta đi một chuyến. Lục Cảnh không vội vã đồng ý, mà lại hỏi, hắn hiện giờ đang ở đâu? Ngôn quang bá nhìn vào bản đồ, rồi đáp Chúng ta theo dõi Sau khi hắn giết người, từ xuyên trung phủ đi về phía nam Hướng ổ giang thành mà đến Nếu ta đoán không sai Chúng ta có thể chặn hắn lại trước khi hắn vào thành Lục cảnh gật đầu rồi hỏi tiếp Lần sao để chặn Ngôn quang bá lấy ra một phần địa đồ Nói hắn muốn tiếp tục xuôi nam Khi phải vượt sông, ta đã ra lệnh cho các trạm canh gác ở bến tàu Phải đề phòng nghiêm ngặt Chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ phát hiện Còn về phần còn lại Ngôn quang bá chỉ vào một vị trí trên bản đồ Nói, đây, ta cố ý để lại một lối thoát cho hắn Nơi này cách ổ giang thành Về phía bắc khoảng 40 dặm Bình thường ít người qua lại Chủ yếu là những người dân trong vùng So với những nơi khác đề phòng nghiêm ngặt khả năng hắn sẽ đi qua đây rất lớn Lục cảnh gật đầu, rồi ngôn quang bá tiếp tục Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch xong Nhưng người cũng biết, bên trong hiện giờ thiếu người Lại thiếu cả những cao thủ Đặc biệt là những người tài ba Đều đã được điều đi để bình định loạn đao Hiện tại bên cạnh ta không thể dùng ai được Cho nên Được rồi Lục cảnh cuối cùng cũng đồng ý Ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến Khi nào chúng ta xuất phát Càng sớm càng tốt Môn quang bán nghe vậy Nhẹ nhàng thở ra Thực ra ngươi không cần mang theo quá nhiều đồ đạc Chúng ta sẽ không đi quá xa Hơn nữa ta Và người của ta Cũng đã chuẩn bị lương khô và nước Còn có những vật dụng khác cần dùng trên đường ai à Ta sẽ quay về chỗ ở lấy binh khí Lục cảnh nói Sau gần nữa canh giờ đứng đợi ngoài cửa thành Ngum Bá nhìn thấy Lục Cảnh dẫn theo một cây thiền trượng vội vã bước tới, không khỏi trợn tròn mắt, "Đây, đây là, là binh khí của ngươi? Đúng vậy, đây chính là cây thiền trượng, chế tạo từ 200 lượng bạc, nặng 79 cân, toàn bộ làm bằng bách luyện tinh khiết." Lục Cảnh xách cây thiền trượng mà phí khí tượng đã tỉ mỉ chế tạo cho hắn, đưa lên trước mặt Ngum Quan Bá, "Khá lắm." Nguồn quang Bá dù sao cũng là người có kiến thức rộng rãi, thấy cây thiền trượng này, mặc dù rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên Chẳng bao lâu sau, hắn lại chú ý đến một chi tiết khác liền hỏi, ngựa của người đâu Không cần, lời nói có thể đi Chỉ cần thuê một chiếc ngựa dịch trạm là được Không cần đâu, chỉ có 40 giảm Ta sẽ dùng khinh công mà đi cam đoan sẽ không làm hỏng Việt Lục Cảnh đáp, ngôn quang bá cố gắng nói một cách quyển chuyển Chúng ta Nếu như đi vội, khả năng sẽ không có thời gian để ngươi điều tức Hồi phục nội lực Ta biết rồi, dù sao ta giúp ngươi bắt người là được Những chuyện khác, lão môn ngươi cũng đừng quá lo nghĩ Lục Cảnh nói Ngôn quang bá nghe, vậy cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ một nhóm sáu người, năm ngựa đuổi theo khoảng bốn mươi dặm đường, trước khi trời tối, họ đã một hơi chạy không ngừng đến được chỗ dã độ nghỉ ngơi. Lục cảnh từ đầu đến cuối chạy như bay, mặt không đỏ, tìm không đặt mạnh, khiến những người trong nhóm không khỏi thán phục. Đồng thời, họ cũng thêm phần tin tưởng Và khả năng chiến thắng trong trận sắp tới. Ngôn quang bá tìm đến người phụ trách giữ thủ bến đò, biết rằng mục tiêu còn chưa đến nơi này và các bến đò khác cũng không có tin tức gì biết rõ là bọn họ đã kịp thời đuổi đến, ngôn quang bá ra lệnh cho mọi người dắt ngựa đến bờ bên kia, tránh khỏi nơi dễ bị phát hiện. Sau đó, ông tìm đến một hộ nông dân, dùng tiền để thuê gian phòng, mua thêm gạo, rau xanh và hai con gà, nhờ người nhà họ nấu cơm tối. để đảm bảo không bị lộ, ngôn quang bá tiếp tục sai người giám thị bến đò, còn những người còn lại đều lui vào trong thôn, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. có thể thấy, lần này ngôn quang bá đang chịu rất nhiều áp lực, vào nhà mà không chịu ngồi yên. Không lâu sau lại muốn đứng lên, thỉnh thoảng ông đi đi lại lại trong phòng, một tay nắm chặt bội đao. Chờ đến khi Môn Quang Bá chú ý đến lục cảnh bên hông có chiếc hồ lô, ông liền lên tiếng, "Lục thiếu hiệp, Người có thể cho ta uống chút rượu trong hồ lô đó không?" Lục Cảnh lắc đầu, "Ta không mang rượu." Môn Quang Bá liền hỏi, "Vậy trong hồ lô kia là gì?" Lục Cảnh bình thản đáp, "Là độc dược." Rồi hắn lấy chiếc hồ lô ra cho Môn Quang Bá xem, trên đó rõ ràng khắc bốn chữ lớn, "Độc dược, chờ uống." ngôn Quang Bá nửa tin nửa ngờ hỏi, Ngươi mang theo thuốc độc làm gì? Để phòng vạn nhất, Lục Cảnh trả lời. Sau khi Phong Mai Nhất Bách Linh Bác Trượng đặt đến Đại Thành, Lục Cảnh đã có thể mỗi ngày tự làm mới nội lực trong cơ thể để tiêu hao hết. Nhưng quá trình này cũng cần thời gian. Đặc biệt là lần này, hắn ra khỏi thành để giúp Môn Quang Bá bắt người. Khi bắt được người, hắn vẫn phải giữ được trạng thái tốt, không thể để nội lực tiêu hao quá nhanh. Nếu người kia đến muộn hoặc không đến trong vài ngày, Lục Cảnh sẽ phải dùng trụ nhập phàm trần để tiêu hao phần nội lực dư thừa. Vì thế hắn mang theo hồ lô rượu Thấy lục cảnh không muốn giải thích thêm Ngôn quang bá cũng không hỏi nữa Chỉ liên môi một cái rồi Ngồi lại trên ghế Lúc này lục cảnh đứng dậy nói Ta ra ngoài dạo một chút ngô quang bá không muốn làm phức tạp thêm chuyện Nhưng hiện tại lục cảnh rảnh rỗi Cũng là chuyện rảnh rỗi Hắn không thể ngăn cản hành động của lục cảnh Chỉ có thể dặn dò Tốt, chú ý đừng để người bên bờ kia phát hiện Yên tâm, ta không đi xa đâu Chỉ quanh quần trong thôn xem qua thôi Lục cảnh đáp, nói xong hắn mở cửa và bước ra ngoài. sau khi nhận được tiền thưởng từ hoàng thành, lục cảnh tìm một nơi yên tĩnh trong thành, nơi mà hắn cùng a mộc mua một tòa tiểu viện. mỗi ngày hắn đều chuyên tâm luyện công, không bận tâm đến chuyện bên ngoài và cũng không ra khỏi thành nữa. như ngôn quang bá đã nói, ổ giang thành là một đại thành, dù phía nam gặp phải thủy tai hay phía bắc bị khô hạn, thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của người trong thành. dọc hai bên bờ sông, những cửa hàng, quán xá vẫn như cũ, buôn bán tấp nập, hàng đêm lại vang lên tiếng hát sình ca Tuy nhiên, ra khỏi thành, lục cảnh lại cảm nhận được sự khác biệt. Dọc theo con đường, hắn nhận thấy rằng xung quanh có khá nhiều thôn xóm. Và đúng như lời ngôn quan bá, số người trong đó có vẻ đông hơn trước. Có những người không có nhà để ở, thậm chí phải dựng lều trên đất hoang. Không khí ở đây rõ ràng có phần khẩn trương hơn so với khi hắn ở ngoài thành. May mắn thay, dù là dân gian hay quan phủ, đều đang nỗ lực tư tế cho lưu dân. Ít nhất hiện tại, mọi thứ tạm thời vẫn chưa có gì gây phiền phức lớn. Lục cảnh dạo qua một vòng trong thôn. Nhưng không phát hiện gì khả nghi Trong lòng lúc này mới hơi yên tâm Hắn cũng không quá lo lắng về việc ngô quang bá muốn bắt tên phạm nhân họ hướng Kẻ đã làm loạn giang hồ Người của Hoàng thành không phải là kẻ vô dụng Sau khi hướng phi gấu phạm tội Tất cả người thân, bạn bè và sư thừa của hắn Đều bị thanh trừng sạch sẽ Tất cả những thông tin về vụ việc này Ngôn quang bá đều đã giao cho lục cảnh trước đó Tất cả thông tin gần như đã rõ ràng Nếu như còn không thể bắt được kẻ đó Thì hai năm qua lục cảnh coi như công cốc Trên thực tế Lần này ra khỏi thành, sự cảnh giác của hắn chủ yếu là đối với những thứ khó có thể hiểu được, những thứ mà bình thường không thể lý giải được. Từ khi trải qua sự kiện bí tịch giết người, lại đọc qua Diêm Vương Tiêu Tị Bút, lục cảnh đã hiểu rằng thế giới này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nguy hiểm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đây cũng chính là lý do vì sao trong thời gian gần đây, hắn lại luyện công một cách khắc khổ đến vậy. Cảm giác của hắn lúc này như thể quay lại thời kỳ khảo thí này trước, hắn không ngừng rèn luyện cho đến khi vượt qua một thử thách lớn. Lại bỏ được những khúc mắc trong lòng, khi đó mới cảm thấy có chút an toàn. Sau đó, lục cảnh kéo mấy người trong thôn lại, hỏi họ xem có gặp phải chuyện kỳ lạ gì gần đây không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, hắn mới yên tâm trở lại, quay lại gian phòng của nhóm người trong hoàn thành. Lúc này, mặt trời đã lặn, cơm tối cũng đã được chuẩn bị xong. Tuy nhiên, vì lục cảnh vẫn chưa trở về, ngôn quang bá và những người khác đều chưa động đũa. Một lúc sau, khi họ đang vất vả chờ đợi, bất chợt nghe thấy ngoài phòng truyền đến năm thanh nh một người hầu trong nhóm ngôn quang bá tìm đến cho họ một bữa cơm do nương phụ trong thôn nấu. sau khi nghe nóng, người này thông báo rằng trong thôn có một gia đình đang tổ chức đám cưới. thứ các vị quan gia. người hầu lên tiếng: người kết hôn là thôi nhị cầu, hắn là người trong thôn nổi tiếng lười biếng. vì tứ chi hắn không khỏe, lại không có nữ nhân nào vừa ý, nên mãi đến giờ vẫn độc thân. kết quả là lần này không ít lưu dân chạy nạn đã đến đây, thật nhiều người không có chỗ để đặt chân. vì vậy có người đành phải gả con gái của mình cho thôi nhị cầu. đáng tiếc. Ta đã gặp qua cô nương ấy, nàng trắng trẻo, thần khiết, chắc hẳn là đã từng học qua sách vở. Nông vụ ấy tiếc rẻ nói, những người ở Hoàng Thành Ti nghe vậy cũng không khỏi cảm thán. Đây chính là nỗi đau của một quốc gia loạn lạc. Khi chiến tranh bùng phát, rất nhiều người sẽ bị cuốn vào dòng xoáy của thời cuộc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, những chuyện thê lương hơn thế này, họ cũng đã gặp không ít, nên đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, trên người họ còn mang theo không ít vết nhơ. Chỉ là thảo luận vài câu, rồi lại tiếp tục vùi đầu và ăn cơm đến giờ tuyết hai khấp người đứng gác vốn đã thu cán đào giờ lại ngồi xổm trong bụi lau sậy chú ý nhìn về phía bờ sông lúc này một chiếc thuyền nhỏ bay qua tiến lại gần trên chiếc thuyền nhỏ chỉ có người trèo thuyền đứng ở đầu thuyền mà trên thuyền không có ai ngồi người giám sát cảm thấy nghi ngờ vào giờ này người đưa đò hẳn là đã nghỉ ngơi chiếc thuyền nhỏ xuất hiện thật là khả nghi vì vậy hắn dán mắt vào chiếc thuyền ấy nhìn thấy thuyền sắp cập bờ thì bỗng từ trong khoang thuyền nhảy ra một bóng đen Người ấy trước đó hẳn là ẩn nấp dưới đáy hoàng thuyền, khiến cho sát tử trên bờ không thể phát hiện được. Khi hắn nhìn thấy người kia đã rơi xuống đất, sau đó không dừng lại mà cảnh giác nhìn quay một lượt, rồi ôm trong tay một đôi chùy đồng hướng về phía rừng rậm không xa mà đi tới. Kết quả hắn vừa bước ra không được mấy bước, liền nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng hung dữ, nhìn về phía nơi pháo đốt đã bị nhân lửa. Tại đó những kẻ sát thủ đã rút dao chuẩn bị tấn công. Hắn biết rõ chỉ cần kéo dài thời gian một chút nữa đồng liêu của mình sẽ kịp thời đến. Tuy nhiên, hắn lại có chút đánh giá thấp sự hung hãn của đối phương, hoặc nói đúng hơn, là đã quá tự tin vào thực lực của mình. Khi những chiếc truy đồng rơi xuống, vốn dĩ hắn định đối đầu với kẻ thù một cách chu toàn, nhưng đột nhiên phát hiện tất cả các lối thoát của mình đã bị địch nhân đo vây chặt chẽ, bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách ngậm đao lên để đỡ, nhưng kết quả, chính là đao bị hủy, người thì mất mạng. Một chiếc truy đồng trực kết nện vỡ bội đao của hắn, rồi lại nhắm vào lồng ngực của hắn mà đập xuống, khiến lồng ngực hắn bị nện lẳng sâu vào trong hướng phi hùng sau khi giết người xong bước chân không hề dừng lại tiếp tục chạy như điên nhưng vừa chạy được mấy bước hắn đã thấy năm người mặc quan phục hoàng thành ti từ bên tay trái lao ra hướng hắn mà đến mặc dù hướng phi hùng không sợ đám người này nhưng nhìn vào trận thấy như vậy hắn cũng biết rất có thể mình đã trúng kế rõ ràng hoàng thành ti đã tính trước hắn sẽ đi qua đây nên đã mai phục từ trước chờ hắn tự chui đầu vào lưới hướng phi hùng không biết sau lưng còn có bao nhiêu truy binh vì thế hắn không hề ham chiến mà không thèm để ý đến đám người của ngôn quang bá Dẫn theo chiếc truy đồng, hắn liền lao vào rừng rậm. Khi hắn sắp sửa chạy vào trong rừng, định muộn màn đêm để thoát thân, bỗng nhiên tay hắn, nghe thấy một tiếng ầm ầm, giống như bọt nước vỡ trên đá ngầm. Rồi ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện một thiếu niên cầm kiếm trượng, chắn ngang đường đi của hắn. Hướng Phi hùng thấy vậy, gầm lên một tiếng, "Lăn đi!" Đồng thời, hắn hung trì đồng lên, quất mạnh về phía thiếu niên. Chiếc truy đồng của hắn nặng hơn 50 cân, chỉ riêng trọng lượng đã đủ để dọa người, lại cộng thêm lực tay mạnh mẽ của hắn, Chắc dù chỉ vung đơn giản cũng đã có sức mạnh cực lớn, hơn nữa, gần đây hắn vừa bước vào nhị lưu cảnh giới, tinh thần càng thêm tự tin. Đối mặt với thiếu niên nhìn có vẻ rất trẻ tuổi, hắn không biết đây là người từ đâu ra, liệu có phải là Hoàng Thành Ti đã phái đến, để đủ số tráng binh hay không. Nhìn thấy một chùy hùng mãnh từ tay hắn vùng ra, thiếu niên kia không hề thi triển khinh công, để né tránh, mà ngược lại, trực tiếp tiến lên đón đỡ, sau đó hắn cũng vung thiền trượng lên, dường như định đối đầu trực diện với hắn. Chắc chắn là muốn chết Trong mắt hướng phi hùng, ánh hung quang lại lé lên Hắn vừa mới đánh ngã cả người lẫn đao trì Giờ lại thấy thiếu niên này không có mắt nhìn Hắn nhất định phải khiến tên này học lại bài học Một lần nữa Tuy nhiên, khi trùy đồng trong tay hướng Phi hùng va chạm với thiền trượng Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi Hóa ra, sức mạnh mà hắn nhận được từ đối phương Khiến hắn khó có thể tin nổi Hơn nữa, nội công Mà hắn vẫn luôn tự hào lại bị áp chế hoàn toàn lần giao thủ này không chỉ khiến hắn dừng lại bước tấn công mà còn khiến hắn lùi lại liên tiếp 7 bước đồng thời cổ tay cũng cảm thấy yếu ớt vô lực suýt nữa không thể tiếp tục cầm truy đồng đôi mắt hổ của hắn giờ đây cũng đầy vẻ kinh ngạc nhìn bóng dáng thiếu niên dưới ánh trăng không nhịn được mà lên tiếng hỏi ngươi rút cuộc là ai lục cảnh ổ giang thành lục cảnh không giấu giếm dù sao đêm nay hắn cũng không có ý định để hướng phi hùng sống sót rời đi lục cảnh hướng phi hùng không phải người địa phương Đương nhiên cũng không quen thuộc với cái tên này Như những người ở đây Nhưng sau một lúc suy nghĩ Hắn cũng nhớ ra đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đâu Ngay lập tức ánh mắt lục cảnh co rụt lại Là người Hai năm trước đã giết diêm Vương Tiêu Hạ Khanh phải không Không sai <cười> Không ở người Một cao thủ như vậy Lại cam nguyện trở thành chó săn cho hoàng thành ti Hướng vi hùng đại khái cũng hiểu rằng Đến nay mình khó có thể thoát khỏi Bèn dứt khoát Không thèm nói nhiều Nói xong còn phun ra một bãi nước bọt Coi như một sự khinh miệt dành cho lục cảnh Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là đến kiếm ít tiền xài mà thôi. Lục Cảnh nói xong, không dài dòng nữa, trực tiếp vùng thiền trượng, nhắm vào hướng Phi Hùng mà đập xuống. Hai người này đều đi trên con đường cứng rắn, vì vậy mới có thể rõ ràng phân biệt được tàu thấp. Ngôn Quang Bá và những người khác đuổi đến, đứng cách hướng Phi Hùng chừng mười bước, cũng không khỏi tự động dừng lại, bởi vì bọn họ nhận ra rằng ở đây dường như không cần bọn họ can thiệp nữa. Lục Cảnh một mình đã đánh cho Hướng Phi Hùng không còn sức phản kháng, chỉ trong chưa đến mười chiều hắn đã chớp lấy sơ hở vung thiền trượng đập mạnh lên đầu hướng phi hùng. Tuy nhiên, lục cảnh cũng có phần quá hưng phấn. Thấy thành quả hai năm khổ luyện không hòng phí, trong lòng hắn vui sướng khôn xiết đến mức nhất thời không thể thu lực được. Kết quả là đám người hoàn thành tin nhìn vào đều nghĩ rằng lục cảnh có lẽ có một đam mê kỳ lạ. Cuối cùng nhất định muốn đánh vỡ đầu đối thủ mới thôi. Ngôn quang bá nhìn thi thể không đầu trên mặt đất, ngẩn người một lát, rồi nghe thấy tiếng thu hồi thiền trưởng của lục cảnh. Lục cảnh nhẹ nhàng nói: thật có lỗi có phải lại khiến các ngươi thêm phiền phức không? a cũng là may mắn. Lần này chúng ta đồng người như vậy, không cần phải kiểm tra. Cũng biết người kia chắc chắn, không sai, môn quang bà phất tay, ra lệnh cho hai thuộc hạ đem thi thể trên mặt đất, thu lại. Còn hai người khác thì lặng lẽ đi về phía bụi cỏ lau, thu dọn thi thể của đồng liêu. Mặc dù trong mắt họ có chút đi thương, nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, rõ ràng không phải lần đầu họ gặp phải chuyện như thế này. Dù có người hy sinh trên đường vì nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận rằng Hoàng Thành Ti vẫn hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Nguồn Quang Bá rút cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trời đã tối, cổng thành cũng đã đóng, Ngôn Quang Bá liền đề nghị nghỉ ngơi ngay tại đây, ở lại thôn nhỏ này một đêm. Lục Cảnh nghe vậy thì không có ý kiến gì. Tuy nhiên, trước kia gia đình này không thể tiếp đón nhiều người như vậy, vì vậy mọi người quyết định phân tán ra, mỗi người tự tìm chỗ nghỉ. Lục Cảnh vì là người được Hoàng Thành Ti mời đến giúp đỡ, nên Ngôn Quang Bá và những người khác trực tiếp dành phòng trước kia cho hắn, tránh để hắn lại phải đi tìm chỗ ở. Sau khi vào nhà. Lục Cảnh chỉ rửa mặt qua loa, rồi lập tức nằm xuống ngủ, kế hoạch của hắn là ngủ đến khi nội lực hồi phục nhanh chóng, rồi vào khoảng nửa canh giờ nữa dậy, uống chút rượu trong hồ lô trị nhập phàm trần, rồi ngủ tiếp. Tuy nhiên, khoảng hai khắc giờ Sửu, Lục Cảnh bỗng bị một trận ồn nào bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Âm thanh ấy rất nhẹ, giống như lá rụng rơi xuống đất, âm thanh gần như không thể phân biệt, nếu như Lục Cảnh không có nhĩ công tuyệt vời, gần như sẽ không thể nghe thấy được âm thanh này. Hắn mở mắt, từ trên giường đứng dậy, khóa bộ y phục lên người, rồi nắm lấy thỉnh trượng bên cạnh. tuy nhiên, hắn không vội vàng mở cửa mà cúi người áp tay vào khe cửa, lén lấy nhìn ra ngoài. kết quả, chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến lục cảnh không khỏi dùng mình. dưới ánh trăng, hắn thấy một đám chuột màu xám đang chen lấn tranh nhau. tranh ở bên cạnh một gia nhà có đèn lồng đỏ treo trước cửa. nếu như lục cảnh nhớ không lầm, đây chính là căn nhà của thôi nhị cầu, người lôi biếng mà hắn từng gặp trước đây. hôm nay, thôi nhị cầu vừa mới cưới vợ hiện giờ đang trong đêm động phòng hoa trúc, nhưng hắn rõ ràng không ngờ rằng đêm nay nhà mình lại có một đoàn khách đặc biệt ghé thăm. Chỉ nhìn thoáng qua, số lượng chuột này phải đến mấy ngàn con, Đến ngóng một mảng, nhìn thoáng qua mà không thấy đâu là đầu đâu là đuôi. lục cảnh còn đang phân vân không biết có nên ra tay cứu người hay không, thì chỉ một khắc sau lại có thêm mấy con chuột từ trong nhà thôi nghĩ cầu chạy ra. con chuột đi đầu trong miệng ngậm một vật, rõ ràng là một móng tay. còn những con chuột đi theo phía sau, mỗi con đều ngậm một bộ phận cơ thể. Giống như đang mang theo những phần thi thể của một người Nhìn thấy cảnh tượng này Lục cảnh không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn Những con chuột đã ăn được Thức ăn rất nhanh chóng Biến mất vào trong bóng tối Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ may mắn Phần lớn chuột còn lại thì không có nơi để chạy Khi phát hiện trong phòng không còn đồ ăn Chúng rõ ràng trở nên nôn nóng Đứng ngơ ngát Mặc dù chúng không phát ra tiếng động Nhưng cũng không bỏ đi Mà lại quay quanh phòng Di chuyển xung quanh Mãi cho đến khi cửa phòng mở ra Một nữ nhân mặc áo xanh dài thân hình mảnh mai như búp bê sứ bước vào, Lục Cảnh nhớ lại buổi chiều khi nông phụ làm cơm cho bọn họ có nhắc đến chuyện cô dâu của thôi, nhị Cẩu là một cô gái con nhà lưu dân, cô ta bạch bạch tịnh tịnh, lại có tri thức và hiểu lễ nghĩa, nếu không có gì bất ngờ, nàng chính là búp bê sứ cô nương mà bây giờ mọi người đang ngắm tới. Tuy nhiên, ngay cả thôi, Nghị Cẩu và người trong thôn cũng không biết rằng, cô tân nương này lại có sở thích nuôi súng vật, mà không chỉ một, mà là nuôi rất nhiều. Lục Cảnh đoán chắc rằng trong phạm vi mười dặm quanh thôn chuột có lẽ đều bị nàng thu hút tới khi nàng ra khỏi nhà chỉ trong chốc lát những con chuột từ bốn phương tám hướng đã đổ về những con chuột này dù chạy từ xa như vậy chắc chắn không phải chỉ để về tay không tất cả chúng đều tiến lại gần búp bê sứ cô nương giống như một đám trẻ con đói khát đang đợi mẹ cho ăn cô nương vẫy tay như ra hiệu cho chúng an tâm chờ đợi rồi đầu nàng nhẹ nhàng quay một vòng ánh mắt nàng đã qua từng gian phòng cuối cùng dừng lại ở một căn nhà tranh phía bên tay phải đó là nơi hoàng thành ti, một vị sát tử đang nghỉ ngơi. chỉ thấy búp bê sứ cô nương bước đến trước cửa căn nhà, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. húi bên trong sát tử vẫn rất cảnh giác, tỉnh giấc từ giấc ngủ, không lập tức mở cửa mà hỏi lại một câu. quan gia cứu mạng, cô nương búp bê sứ khi đi qua liền làm loạn mái tóc của mình, rồi cúi xuống nhặt một mảnh đá sắc bén trên mặt đất, dùng nó vẽ lên mấy vết thương trên cánh tay. sau đó nàng nức nở khóc, mở miệng kêu cứu, nhưng lục cảnh thấy rõ ràng rằng Khi nàng hô lên câu nói ấy, trên mặt nàng không hề có biểu lộ gì Nhưng nước mắt vẫn cứ tôn ra không ngừng từ hốc mắt của nàng Cảnh tượng quái dị này khiến lục cạnh cảm thấy không thể lý giải Một lát sau, cửa phòng trước mặt nàng mở ra một khe hở Người giám sát nhìn vào cô nương lạ mặt với vẻ nghi ngờ Và hỏi, người là ai? Nô là tiểu thư nhà quan Nít nhà cửa bị cướp, trong lúc chạy nạn đã bị tách ra khỏi gia đình Hiện giờ người nhà cũng không còn coi nô là người nhà chính thức nữa Bọn họ đã bán nô cho một mảnh đất cằn cỗi Rồi đưa nô đến sống với một người nổi tiếng lười biếng trong thôn này Nếu vậy Người này lại chỉ ăn chơi lười biếng Uống say rồi Còn cầm đao đuổi đánh nô Nô phải đợi hắn Ngủ say mới có thể trốn ra khỏi phòng van cầu quan gia cứu giúp nô Chỉ cần có thể cứu nô ra khỏi cái hố lửa này Nô nguyện lấy thần báo đáp Theo quan gia trở về kinh sư Người giám sát nghe Vậy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt mẩn bọn họ ti chỉ là những quan lại nhỏ ở hoàn thành ti Làm những công việc tầm thường Nhưng không có chức cao. Lại thêm công việc này nguy hiểm trùng trùng Thường xuyên phải đối diện với những việc xấu Vì vậy, việc cưới vợ thực sự không dễ dàng Những gia đình cao môn đại hồ Tự nhiên chứa mắt bọn họ Mà các quý nhân ở Kinh Thành lại đông Những thiếu nữ trong các gia đình tiểu môn tiểu hộ Đều có chút sắc đẹp Thường muốn được gả cho quý nhân làm thiếp Những người còn lại mới có cơ hội Nhưng bọn họ cũng không dễ dàng có được Vì cần phải cạnh tranh với những tiểu gia đình khác Do đó, Hoàng Thanh Ti còn bị người gọi đùa là Quang Côn Nhà Môn Giờ đây Nghe nói con gái của một quan lại muốn gả cho hắn làm vợ, lại còn là một thiếu nữ xinh đẹp, dù không phải là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể gọi là dung mạo tú lệ. Điều càng khó hơn là nàng có một khí chất đặc biệt, không vướng bận trần tục, nói không động lòng là không thể. Tuy nhiên, lúc này sát tử duy nhất lo lắng chính là vị thủ trưởng ngôn quang bá này không cho phép. Dù sao xét về tình lý, bọn họ vẫn là người làm công sai. Mặc dù đã đền tội cho việc đảo phạm, hơn nữa chuyện này hiện tại cũng không nên để hoàn thành tì quản lý. Tuy nhiên. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ nếu bỏ qua cơ hội này, rất có thể sẽ không có lần sau. Với thân phận của hắn, việc tìm được một người vợ tốt như vậy sau này gần như là điều không thể. Khi đang xoan suýt trong lòng, hắn ngẩng đầu lên thì thấy nữ tử kia đang nhìn mình với vẻ cầu khẩn. Vào khoảnh khắc này, ngay cả những người có tâm địa sắt đá cũng không thể từ chối được. Đầu hắn nóng lên, bị mở miệng đáp ứng, nhưng ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tai. Đừng đáp ứng, sát từ nghe ra, đó là giọng của Lục Thiếu Hiệp. Cô gái trước mặt hắn dường như không nghe thấy tiếng nói ấy, vẫn bình thản đứng chờ, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Sát tử dù đã là lỡ làng giang hồ, nhưng vẫn kịp nhận ra rằng câu nói kia chắc chắn là do Lục Cảnh dùng công phu truyền âm qua mật thất truyền đến. Điều này khiến lòng hắn không khỏi rộn lên, bởi hai gian phòng của họ cách nhau khá xa, đã vượt qua phạm vi mà mật thất có thể truyền được, nếu Lục Cảnh có thể truyền âm từ xa đến vậy, thì tu vi nội công của hắn quả thật rất đáng sợ. Ngay sau đó, hắn lại nghe Lục Cảnh tiếp tục chỉ thị Tiếp theo, mời nàng rời đi, nhớ kỹ và lịch sự một chút. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng sát tử hiểu rõ lục cảnh không phải là người nói nhảm vô ích. Vì vậy hắn đành phải lên tiếng. Thật xin lỗi cô nương, chuyện của người ta không thể can thiệp. ngươi có thể thử vào trong thành báo quan. Búp bê sứ cô nương vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục cầu xin. Hiện giờ đã muộn như vậy. Tôi trông như thế này, cũng không thể chạy đến thành. Có thể xin này cho tôi tá túc một đêm trong phòng ngài được không? Sát tử cảm thấy lòng mình hỗn loạn, tâm trí dối bời Hắn có ý định tuân theo chỉ thị của lục cảnh Từ chối cô ta ngay tại cửa Nhưng khi ánh mắt hắn Rơi vào làn da trắng mịn như xứ của nàng Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm Như một hồ nước yên tĩnh Hắn cảm thấy như mình đang bị hút vào đó Mọi suy nghĩ khác đều trở nên không quan trọng nữa Chỉ cần có thể cưới được nàng Dù có phải đánh đổi cả mạng sống Hắn cũng nguyện ý Sau một khoảnh khắc cuối cùng hắn cũng nói ra lời Mà đã sớm muốn thốt lên Tốt ta nguyện ý cưới ngươi Chúng ta cùng trở về kinh thành nói xong Hắn liền đưa tay mở cửa phòng, định mời nữ tử ấy vào trong. Nhưng ngay khi đó, một viên đá phi thạch bất ngờ nện vào đầu hắn, đau đớn, hắn vô thức nhìn về phía viên đá đang bay tới. Tuy nhiên, ánh mắt hắn rời khỏi gương mặt nữ tử, cả người như bừng tỉnh từ cơn mê, rút bộ đau ra khỏi vỏ, gầm lên, "Quái nữ nào dám xuất hiện?" Lục Cảnh nhìn thấy hắn rút đau trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó, bên tay hắn vang lên những tiếng thét chói tai, làm ra đầu nổi lên từng cơn rùng mình thấy búc bê sứ cô nương gặp nguy hiểm, hàng loạt con chuột như bị kích thích, từ mọi ngóc ngách lao ra, đôi mắt đỏ ngầu chạy thẳng vào trong phòng. lần này chúng không còn xếp hàng chờ được cho ăn mà chủ động tấn công. kẻ sát thủ nhận thấy đám chuột này có liên quan đến nữ nhân trước mắt, liền nghĩ đến việc bắt giặc bắt vua, vung trường đao về phía búc bê sứ cô nương. nhưng vừa lúc đó nữ nhân kia chỉ nhẹ nhàng đá chân lùi lại một chút, cả người liền bay ngược ra ngoài. cùng lúc đó hàng nghìn con chuột từ cửa, từ trần nhà. Từ dưới đất, trên vách tường, đồng loạt lao đến tấn công hắn. Kẻ sát thủ vội vã vùng dao múa, nhưng không thể nào chống lại được số lượng chuột quá lớn. Hắn căn bản không chú ý đến, mỹ sinh vật sống trong chỗ tối tăm, hàng ngày vốn không dám gặp người, nhưng không hiểu sao đêm nay tất cả bọn chúng đều như phát điên, khắp nơi, chúng liều mạng cắn xé nhau. Chỉ trong chốc lát, sát tử đã bị cắn vào món chân và bắp chân, hắn vội vàng giũi tay ra, muốn đuổi những con chuột trên đùi đi, nhưng không ngờ vừa nắm lấy một con, lại bị nhiều con chuột khác cắn vào tay. Chỉ trong một thời gian ngắn Trên người hắn đã bị chuột bò đầy Cơn đau quá mức khiến hắn không thể kiềm chế Bột miệng dùng dao trong tay chém mạnh về phía mình Tuy nhiên Những con chuột này dù bị dao chém trúng Thân thể bị thương Miệng vẫn không ngừng gắt gao ngậm lấy không thả Một lát sau Sát tử Thân thể bị trọng thương Cuối cùng ngã xuống đất Không thể đứng dậy nổi nữa Sát tử kia gầm lên một tiếng Khiến không ít người tỉnh giấc Tuy nhiên Khi họ vừa mở mắt chưa lâu Tất cả đều ngay lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, không có ai có thời gian đi cứu người, ngay cả Lục Cảnh cũng không thể rời đi. Vì lúc này, những con chuột thấy cửa đã đóng chặt, chúng lại không chịu bỏ cuộc, liền bò lên mái nhà, rồi chui qua cỏ tranh, từ trên mái nhảy xuống. Chẳng bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp từ trong thôn. Vào thời khắc quyết định, công phu luyện nhãn lực và thính lực trong 2 năm của Lục Cảnh đã được phát huy tác dụng, chỉ thấy hắn đứng trong phòng, tay cầm thiền trượng, nhắm mắt, nín thở, tập trung cao độ. Dù những con chuột từ đâu, từ góc độ nào lao tới, hắn đều có thể phát hiện ngay lập tức. Sau đó, một cây thiên trượng vung xuống, trực tiếp đập nát chúng thành thịt vụn. Lục cảnh cảm thấy như mình trở lại thời thơ ấu, khi còn chơi trò đánh chuột đất. Tuy nhiên, lúc này, chuột trong phòng không phải là trò chơi đơn giản nữa. Hắn có thể nói đã thành thạo trò này, bất cứ con chuột nào thò đầu ra, đều gặp phải sự đập ngay lập tức, khiến chúng không kịp phản ứng. Trên tường, trên đất, một mảnh chuột nằm la liệt. Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối nồng nặc Nhưng kỳ lạ thay Lục cảnh lại không cảm thấy chút nào khó chịu Trong lòng hắn Một cảm giác bình thản dâng lên Hắn biết rõ Giống như trò chơi đánh chuột đất thửa nhỏ Theo thời gian trôi qua Số lượng chuột trong phòng sẽ ngày càng nhiều Và tốc độ chúng xuất hiện cũng sẽ càng lúc càng nhanh hơn Nhất là khi hắn đợi đến lúc Tất cả những người trong thôn đều chết sạch Lũ chuột sẽ nhận ra hắn đang ở đây Và kéo đến Đến lúc đó dù có lấy tốc độ tay của hắn E rằng cũng khó mà đánh lại được. Vì vậy hắn quyết định phải xông ra thôi Kỳ thật Với khinh công của lục cảnh bây giờ Chỉ cần hắn chú ý kỹ điểm rơi Cố gắng không tiếp đất mà bay lên Thì đám chuột này cũng không thể làm khó hắn Tuy nhiên hắn vẫn chưa động đậy Lý do là bởi có cái búp bê xứ cô nương đứng gần đó trên mặt đất Nàng làm hắn nhớ lại hai năm trước Trong buổi tiệc đêm quái lạ Ở giải liên thành Lục cảnh lúc ấy không thể xác định cô nương này rốt cuộc Là người hay quỷ Hắn vốn định quan sát hành động của nàng thêm chút nữa Niêm Tinh giám sát có lẽ đã cảm nhận được nguy hiểm, bỗng nhìn rút đao bộ về phía búp bê sứ cô nương, một đao này của hắn đã khiến đàn chuột hoảng loạn, làm cho tình huống hoàn toàn mất kiểm soát, và vỡ kế hoạch của Lục Cảnh, Tuy thời gian không dài, Nhưng Lục Cảnh vẫn kịp nhận ra vài điều, nếu như nói trước đây trong sách, Chất niệm là sự khao khát tăng cường tu vi nội công, qua việc tập trung vào mục tiêu, khiến cho người ta có thể hại người, thì búp bê sứ cô nương này có lẽ đang sử dụng một phương pháp khác, thông qua việc lấy chồng hoặc có thể nói là phải đảm bảo được việc cưới nàng mới có thể kích hoạt đan chuột để xảy ra những sự kiện tấn công sau đó. Cùng lúc đó, một khi nàng bị tấn công, sự hạn chế của nàng sẽ bị phá vỡ và đan chuột cũng sẽ bắt đầu không phân biệt mà tấn công bất kỳ ai ở gần. đáng tiếc, nàng ngoài việc lộ ra một tay mị hoặc thủ đoạn bên ngoài thì từ đầu đến cuối vẫn không có ra tay. bản thân nàng võ công cao thấp thế nào, liệu có sở hữu pháp thuật kỳ quái nào hay không, lục cạnh hiện giờ hoàn toàn không biết. tuy nhiên, hắn rõ ràng cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa. Nếu không chỉ nguồn quang bá và bọn họ Mà ngay cả toàn bộ dân làng Cũng sẽ bị đám chuột này cắn sạch Lục cảnh trong lòng đã quyết định Định ra ngoài trước để chiều cố cô nương búp bê sứ kia Xem có thể tìm ra biện pháp nào Để thông quan nàng khống chế đám chuột Đã hoàn toàn điên cuộc này Dù sao lũ chuột này đều là do nàng gọi đến Nếu thực sự không thể đánh lại Hắn vẫn còn một con ác chủ bài Đó là kỷ tự nhất thập lục Đến lúc đó chỉ cần nhảy xuống giếng Hắn sẽ biết mình bị chìa khóa này đưa đến đâu nhiệm làm vậy cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ lại những người khác. lúc lục cảnh chuẩn bị đá tung cửa, một mùi thơm nhàn nhạt bất ngờ bay tới. đây là một loại hương rất khó miêu tả, như là sự kết hợp của mấy chục loại hoa cỏ, lại pha lẫn với vị ngọt của kẹo mạch nha. bay vào trong mũi khiến hắn không thể không cảm thấy tâm thần thư giãn, thậm chí sinh ra một cảm giác lười biếng. lục cảnh hành động cũng vì thế mà chậm lại. Nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một tia cảnh giác, vội nín thở. tuy nhiên ngay sau đó Hắn nhận ra rằng những con chuột xung quanh cũng bị mùi thơm này ảnh hưởng, từ trạng thái tá bạo trước kia, chúng dần dần lắng xuống, sau khi nhảy xuống từ nóc nhà, chúng không tấn công hắn nữa mà chỉ lếch đắc tản ra khắp phòng. Lục Cảnh ra dự một lúc, mặc dù trong lòng có chút buồn nôn, nhưng hắn vẫn không dùng thiền trượng để đập bẹt những con chuột đó. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thở ra một hơi, thì ngay sau đó bên tai lại vang lên một tiếng gõ cửa khẩn cấp, cộc cộc cộc. Lục Cảnh nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt liền biến đổi, hắn bước tới trước cánh cửa gỗ xuân qua khe hở của cửa nhìn ra ngoài quả nhiên thấy búp bê sứ cô nương đang đứng ngoài cửa phòng hắn với vẻ mặt hoảng sợ thiếu hiệp nhanh mở cửa thiếu hiệp thiếu hiệp nhanh mở cửa trong thôn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều con chuột chúng nó can chết nô nam nhân còn đang đuổi theo nô và cắn có thể cho nô vào phòng của ngài tránh một chút không nô nguyện ý lấy thân báo đáp làm châu làm ngựa cho thiếu hiệp Búp bê sứ cô nương cầu khẩn ngoài cửa thanh âm ngập tràn vẻ sợ hãi khiến lòng người phải tan nát nếu không phải lục cảnh đã tỉnh táo từ trước, nhìn thấy những sự việc liên tiếp xảy ra, Khi giờ này chắc hắn cũng không thể kiềm chế mà mở cửa cho nàng vào. trong khi lục cảnh trầm mặc, ngoài cửa búp bê sứ cô nương không những không rời đi, mà tiếng gõ cửa còn trở nên gấp cáp hơn, kèm theo tim móng tay cào trên cửa. mỗi tiếng cào lại khiến người nghe phải giùm mình. lục cảnh không khỏi nắm chặt thiền trường trong tay. hắn thực ra không sợ phải đối phó với búp bê sứ cô nương, nhưng vấn đề là theo những thông tin hắn đã nắm được trước đây một khi cô nương này chịu ra tay tấn công đàn chuột sẽ lại táo bạo đứng lên và điều đó sẽ khiến những người khác trong thôn gặp nguy hiểm. đương nhiên lục cảnh cũng không phải là người sẽ dễ dàng đáp ứng nàng để bản thân rơi vào tình cảnh phải đút chuột. vì thế hắn hiện giờ đã mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. trong lúc hắn do dự, lục cảnh chú ý đến tay trái mình trên vách tường có cho bụi rơi xuống từng chút một. hắn nhìn về phía đó và phát hiện trên tường có ba chữ mới xuất hiện đáp ứng nàng. thấy lục cảnh không phản ứng. Ngay sau đó, một hàng chữ lại hiện ra Đáp ứng nàng, chỉ có như vậy Người mới có thể sống sót Và những người khác trong thôn cũng sẽ được cứu Người là ai? Lục cảnh mở miệng hỏi Tuy nhiên, sau đó không còn chữ nào xuất hiện trên tường Không biết người kia có nghe thấy câu hỏi của hắn Hay không, hay là không muốn trả lời Lục cảnh trong lòng hiểu rằng Những chữ viết trên tường và mùi thơm kỳ lạ Mà hắn cảm nhận được trước đó Khiến đàn chuột bình tĩnh lại Hắn là do cùng một người tạo ra Xem ra Mục đích của đối phương từ đầu phương từ đầu đến giờ là muốn tiêu diệt tai họa này Điều này khiến hắn không khỏi nhớ đến cuốn Diêm Vương tiêu bút ký Trong đó có đoạn kể về việc từ thanh Liên kiếm phái Một người áo đen đã đến cứu hắn Con nhỏ hắn ghi nhớ dấu hiệu Đêm nay, người áo đen giúp đỡ những người của bọn họ rất có thể đến từ cùng một tổ chức Và phong cách hành sự của họ có vẻ như chính nghĩa Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lát Lục Cạnh quyết định mạo hiểm tin tưởng vào người kia thêm một lần nữa lúc này tiếng gõ cửa của búp bê sứ cô nương càng lúc càng lớn, có vẻ như sắp phá vỡ cánh cửa bất cứ lúc nào. sau một khắc, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra trước mặt nàng thiếu hiệp. khi lục cảnh mở cửa, búp bê sứ cô nương lập tức quay lại bộ dạng lo lắng, sợ hãi, một đầu ngã vào lòng lục cảnh. lục cảnh cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, nhưng cuối cùng hắn không đẩy búp bê sứ cô nương ra, chỉ nói trong phòng không được sạch sẽ lắm, hoặc là chúng ta không sao, chỉ cần có thiếu hiệp người ở đây là được. Búp bê sứ cô nương nước mắt rừng rừng nói, lục cảnh nghe, vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa nàng vào trong phòng, đúng như lời búp bê sứ cô nương trước đó. Khi nhìn thấy trong phòng đầy sát chuột và vết máu, nàng lại không có chút phản ứng nào, nàng chỉ nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy tình cảm, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng lại trở nên u ám. Thiếu hiệp có phải không thích nô gia không? Vì sao lại hỏi như vậy? Lục cảnh hỏi lại, bởi vì từ khi nhìn thấy nô gia, thiếu hiệp chẳng hề nhìn thẳng vào nô. Phải chăng là do nô tướng mạo khiến thiếu hiệp thất vọng? À, đột nhiên thì ra là vậy. Nhưng không phải đâu, Lục Cảnh cảm thấy đau đầu, lý do hắn không nhìn trực tiếp vào búp bê sứ cô nương, tất nhiên là vì hắn sợ sẽ trúng phải mỹ thật của nàng, giống như những sát thủ trước đó đã mất đi lý trí. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại nhìn thấy trên tường xuất hiện một hàng chữ mới, chiếu theo lời nàng nói, đừng chọc giận nàng. Lục Cảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể rời ánh mắt về phía búp bê sứ cô nương, nói, chủ yếu là trong phòng quá lộn xộn, ta đang tìm cái chổi đẹp quét dọn một chút, sợ ngươi nhìn thấy sẽ ghét bỏ, nô là người của ngươi. Thiếu hiệp nhà ngươi chính là nhà của nô Sao nô lại ghét bỏ nhà mình được Búc bê xứ cô nương nhìn lục cảnh Lại một lần nữa tỏ vẻ vui mừng Về việc quét dọn Vốn là trách nhiệm của nô làm vợ Sao lại dám làm phiền phu quân Nói xong nàng vỗ tay hai lần Chỉ thấy một đám chuột to lớn Có tay có mặt từ bên ngoài chạy vào Lục cảnh nhìn thấy cảnh này Thiếu chút nữa đã vội vã cầm thiền trượng Nhưng đúng lúc này hắn lại nhớ đến những chữ Viết trên tường Liền nén lại Ngay sau đó Hắn thấy những con chuột bắt đầu nuốt những thi thể đồng bạn nằm trên đất Có con còn nhảy lên tường Liếm lắp vết máu trên đó Giống như một đám chuyên gia Chúng đang giúp hắn thành lý gian phỏng Lục Cảnh rất muốn hỏi búp bê xứ cô nương Chẳng phải người đã nói trước Đó là bị bọn chuột này truy sát sao Còn bảo bọn chúng đã cắn chết nam nhân của ngươi. Nhưng hắn vẫn nhị xuống Không hỏi ra miệng Búp bê sứ cô nương dường như đã quên mất việc nàng Vừa mới khóc cầu xin Lục Cảnh bảo vệ mình ngoài cửa Giờ chỉ mỉm cười nói Bọn chúng đều là người nhà của ta Ta hiểu rõ rất nhiều người không thích bọn chúng Cảm thấy bọn chúng rất đáng sợ Nhìn thực tế, bọn chúng chỉ là một đám ôn Như lại nhát gan, đáng thương Bọn chúng nhìn thấy chúng ta còn sợ hãi hơn Chúng ta nhìn thấy bọn chúng Đương nhiên, người muốn cho bọn chúng ăn no mới được Búp bê sứ cô nương vừa nói vừa cười khen khách Cho ăn no. lấy gì mà uy Mặc dù biết câu hỏi này không hay Nhưng lục cảnh vẫn không nhịn được mà hỏi Cái gì cũng được, đồ ăn thừa, cơm thừa Hoặc là những thứ người không cần Bọn chúng có thể ăn, chúng không kén chọn Búp bê sứ cô nương vừa nói vừa bẻ ngón tay Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung thêm Đương nhiên, khi đói bụng lắm Bọn chúng cũng sẽ ăn một vài thứ khác Rất tốt, trong này có thể dừng lại rồi Ta không hỏi những vật khác là gì Lục tạnh cười khổ đáp Búp bê sứ cô nương dường như rất hào hứng Sau đó lại hỏi Phụ quân có muốn sờ một chút bọn chúng không Nói xong, nàng vẫy tay Và ngay lập tức, một con chuột nâu Còn lại một nửa cái đuôi Ngảy lên tay nàng Búp bê sứ cô nương giống như đang hiến vật quý, nâng con chuột lên trước mặt lục cảnh. Không cần đâu, lục cảnh đáp, nhưng nhìn thấy sắc mặt của búp bê sứ cô nương, có vẻ hơi u sầu, hắn đành phải cố nén cảm giác buồn nôn, đưa tay ra, và sờ nhẹ vào con chuột. Cảm giác, thực ra còn tốt hơn một chút, so với tưởng tượng, nhưng dù vậy, lục cảnh vẫn không muốn sờ lần thứ hai. May mà búp bê xứ cô nương, có vẻ rất hài lòng, với phản ứng của hắn, buông tay, để con chuột lại xuống đất. Sau đó, nàng nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, lại nói: phù quân, chúng ta đều yêu nhau như vậy, vậy thì chọn ngày không bằng gặp này. Đêm nay chúng ta kết hôn ngay tại đây. Sau này nô sẽ là nữ nhân của ngài. chắc có lẽ hơi nhanh một chút, nhưng thôi, ta hiểu rồi, không nhanh không nhanh. Thời gian này quả thực không thể thích hợp hơn. Lục Cảnh nói đến nửa câu, thấy Bút Bê sứ Cô Nương lại muốn chuyển sang chiếu thức tuyệt diệu của mình, hắn liền đổi ngay khẩu khí. Hiện tại, Lục Cảnh đã có thể xác định 8 phần là Bút Bê sứ Cô Nương này không phải là người bình thường hoặc ít nhất cũng đang ở trong trạng thái bị phụ thể, giống như dạy liên thành trước kia. nếu không, người bình thường chắc chắn sẽ không có tư duy nhảy vọt đến mức như vậy. một nửa câu đầu còn đang nói chuyện về lũ chuột, mà nửa câu sau lại đột ngột nhảy sang chuyện thành hôn. tuy nhiên, lục cảnh thấy búp bê sứ cô nương hình như không phát hiện ra mấy dòng chữ trên tường, điều này khiến hắn thoáng nhẹ nhõm. nếu không, hắn thật sự không biết làm sao để vượt qua tình huống này. khi nghe lục cảnh đáp ứng sẽ thành hôn với nàng, búp bê sứ cô nương vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy lên khỏi mặt đất rồi xoay một vòng trước mặt lục cảnh, nói: quá tốt, phu quân. vừa vặn trên người ta có áo cưới, chúng ta đi bái đường đi. nói xong, không để cho lục cảnh kịp phản ứng, nàng liền lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng tâm kết, đặt một đầu vào tay lục cảnh, còn tay nhỏ của nàng thì nắm lấy đầu kia. đó chính là lễ vật dắt khăn. lục cảnh mắt tin tưởng, nhìn thấy chiếc đồng tâm kết trên đó vẫn còn dính vết máu, hắn đoán chắc là từ người chồng trước của nàng. thôi, nhị cậu. tuy nhiên dù sao cũng phải tin tưởng vào người âm thầm giúp đỡ mình. Lục Cảnh cuối cùng vẫn nắm lấy chiếc đồng tâm kết, cùng Búp bê sứ cô nương thực hiện lễ bái thiên địa, bái tổ tiên và cuối cùng là lễ bái phu thê. Sau khi Búp bê sứ cô nương làm xong ba lễ, nàng lấy trong túi ra một ít đậu phộng, hạt đậu rơi xuống giường. Sau đó, nàng cầm lên một chiếc kéo trên bàn, cắt đi một ít tóc của mình, nàng đưa kéo đến trước mặt Lục Cảnh. Lục Cảnh vô thức muốn tránh, nhưng chưa kịp rụt đầu lại, đã cảm thấy sau đầu mình mát lạnh. Búp bê sứ cô nương nhanh chóng kết hai bó tóc lại với nhau động tác thật nhanh, lục cảnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. ngay cả hắn với đôi mắt sắc bén như vậy cũng không thể nhìn rõ ràng được động tác của nàng. nếu như lần cắt này không phải tóc của hắn mà là những bộ phận khác, lục cảnh không dám nghĩ tiếp. bút bê sứ cô nương nói về việc thành thân một cách hồn nhiên như trẻ con, nhưng khi làm những chuyện này lại hết sức chăm chú, không có vẻ gì như trước kia. khi nhắc đến chuột và người nhà với cái không khí âm trầm quái dị, cô nương này lúc này thật giống như một người vợ dịu dàng, hiền lành đang cùng nam nhân của mình âu yếm bái đường, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn lục cảnh. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi bước cuối cùng, khi chuẩn bị uống sự hợp cần, lục cảnh định lấy hai chiếc ly ra, rót chút nước vào để làm ý, nhưng chưa kịp làm gì, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn thấy một bóng dáng to lớn tiến vào, là một con chuột lớn, gần giống như con rùa đen, mang theo một chén canh màu xanh đậm, từ ngoài cửa chạy vào, phát ra tiếng chít chít. Lần này, lục cảnh cuối cùng cũng biến sắc, chưa kịp bưng chén lên Hắn đã ngửi thấy một mùi hôi thối sọc vào mũi, khiến hắn suýt nữa nôn hết bữa tối vừa ăn. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy trong chiếc bát kia mơ hồ hiện lên thi thể con chuột, mà trước đó hắn đã sờ qua, với cái đuôi bị gãy, phù quần, chúng ta cùng nhau uống đi. Búp bê sứ cô nương bừng chết bát lên, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía lục cảnh với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Lục cảnh vô ý thức nhìn lên tường, Định xem xét xem đó rốt cuộc là thứ gì? Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ thấy thân thể búp bê sứ cô nương chắn ngay trước mặt hắn. Giống như che khuất một mảnh giấy trong ống kính Dù hắn có cố gắng di chuyển mắt Cũng không thể thoát khỏi sự cản trở Lục cánh bị sứ khinh công của nàng Khiến cho giật mình Chưa kịp phản ứng búp bê sứ cô nương Đã bưng một chiếc chén lên nhẹ nhàng nói Phu quân người lo lắng cái gì Dù ngũ nuôi có tuyệt tình với nô Nhưng nô dù thế nào cũng không thể nào hại ngươi